Kương đại tẩu cùng Khương tứ tẩu trực tiếp liền kinh sợ. Tuy rằng hai người bọn nàng đều không thế nào thích Điền Uyển Nhi cái này chỉ em dâu, nhưng Khương lão gia tử ý tứ là muốn đem Điền Uyển Nhi đưa về nhà mẹ để sao? Con thất thần làm gì? Đi a. Không gặp Khương đại tẩu cùng tứ tẩu có động tĩnh, Khương lão thái thái không cao hứng thúc giục nói. Khương đại tẩu cùng tứ tẩu liếc nhau, rốt cuộc vẫn là xoay người ra cửa. Khương đại ca cùng tứ ca cũng chưa mở miệng. Chỉ là cùng thời gian nhìn về phía Khương Tam Hải. Hôm nay việc này, chỉ sợ vẫn là đến Khương Tam Hải ra mặt mới có thể văn hồi. Khương Tam Hải phản ứng thực bình tĩnh, thật giống như sự không liên quan mình, hoàn toàn không có nửa điểm cảm xúc dao động, Nghiễm nhiên là không chuẩn bị đứng ra bảo vệ Điền Uyển Nhi. Một hồi lâu sau, là Điền Uyển Nhi dẫn đầu phản ứng lại đây, không dám tin tưởng nhìn đầy mặt sắc mặt giận dữ Khương lao ra tử, kinh ngạc ra tiếng, cha đây là muốn đuổi ta đi. khương lão ra tử quay đầu đi vẫn chưa nhìn về phía điền uyển nhi rõ ràng là không muốn cùng điền uyển nhi đối thoại cha ngươi cũng đừng quên ta phu quân là người đọc sách người đọc sách thanh danh lớn hơn thiên ngươi thật muốn là đem ta bức nóng nảy ta điền uyển nhi dẫm chân một cái nhất thời tình thế cấp bách uy hiếp nói buột miệng tốt ra ngươi lại nhưng chết cho ta xem lạnh lùng nhìn điền uyển nhi khương tam hải thay nói tiếp nói phu quân ta không phải Ngươi hiểu lầm ta, ta không có, ta mặc cho Điền Uyển Nhi lại là nóng nội cũng không dám lấy chết tương bức Khương Tam Hải. Lúc trước nàng rất nhiều kịch bản, cũng đều là hướng về người khác, tận khả năng thật cẩn thận tránh đi Khương Tam Hải. Giờ phút này một bước sai từng bước sai, ngược lại nháo đến Điền Uyển Nhi chính mình không biết phải làm gì cho đúng. Đệ 35 chương, điền ra người tới thực mau, mới bắt đầu nghe Khương Đại Tẩu cùng Tứ Tẩu đi nhà bọn họ kêu người. điền ra người còn có chút nốc, thậm chí không tính toán động. Như vậy lanh thiên, ra cửa nhưng còn không phải là bị tội. Thằng đến thấy Khương Đại Tẩu cùng Tứ Tẩu sắc mặt không đúng, lại hỏi nhiều vài câu. điền ra người phương phản ứng lại đây, ý thức được tình huống không thích hợp, lúc này mới vội vàng đứng dậy, một đường chạy chậm đi tới Khương gia. Thông ra, chúng ta có chuyện hào hào nói. Nhà ta tuyển nhi chính là ở nhà bị chiều hư, sẽ không làm người xử sự. Nếu là nàng nơi nào làm không đúng, các ngươi chỉ lo đánh chửi, không cần cùng chúng ta khách khí, hảo sinh giao hơn chính là. Điền ra một chúng nữ quyến bên trong, xung phong vẫn như cũ là Điền Đại Bá Mẫu. Đảo không phải nói Điền Đại Bá Mẫu mà nay còn như ngày xưa như vậy coi trọng Điền uyển nhi cái này chất nữ, mà là bởi vì Điền Đại Bá Mẫu hảo sắc mặt, luôn là lấy Điền ra con cả dâu cả tự cho mình là, mọi việc đều hay suốt đầu. lấy trương hiển nàng ở điền ra không giống người thường phi phàm địa vị giống hôm nay như vậy trường hợp điền đại bá mẫu liền khẳng định muốn đứng ra nói chuyện nếu không liền biến thành điền ra mặt khác nữ quyến sân nhà không dám các ngươi đem người lãnh đi khương lão ra tử lời ít mà ý nhiều cấp gia hắn lập trường a thật muốn bọn họ đem điền uyển nhi lãnh trở về này không thể được xuất gia khuê nữ bị chạy về nhà mẹ đẻ sẽ trực tiếp ảnh hưởng nhà mẹ đẻ mặt khác còn không có thành thân cô nương càng sẽ nguy hiểm cho Điền gia thanh danh. Này nghĩ, Điền đại bá mẫu trên mặt đôi khởi lấy lòng tươi cười, thông ra lời này cũng không thể nói bậy. Huyền nhi lúc này mới gả tới Khương gia không hai tháng đâu, nàng khẳng định là còn không thích ứng, không thói quen, lúc này mới làm sai sự, chọc nhà chồng không cao hứng. Như vậy, ngươi có nói cái gì chỉ lo cùng chúng ta này đó nhà mẹ đẻ trưởng bối nói. phía trước là chúng ta quá mức dung túng nguyện nhi mới không đem nàng giáo hảo lần này vẫn là chúng ta tới giáo nàng chúng ta gánh vác trách nhiệm a các ngươi không có giáo hảo ta xem là các ngươi điền ra từ trên xuống dưới đều không phải cái gì thứ tốt đi khương lão thái thái bĩu môi những lời này liền rất có chút lực công kích đừng tưởng rằng mọi người đều bị mù mắt các ngươi điền ra gần nhất làm cái gì ác xúc sự thật cho rằng ta khương già không ai biết Điền Đại Bá Mẫu cùng Khương Lão Thái Thái Chi Gian sớm đã coi ân oán, mà nay có thể nói là ai cũng coi thường ai, ai cũng khinh thường ai. Thay đổi ngày thường như vậy giang thượng, Điền Đại Bá Mẫu khẳng định không chút khách khí phản kích trở về. Lại cứ hôm nay việc này để cập đến Điền Uyển Nhi ngày sau quy túc Điền Đại Bá Mẫu không dám quá mức cường thế, cũng chỉ có thể túi đầu nhận tài, thông ra sợ là hiểu lầm, chúng ta điền ra chính là giữ khuôn phép người tốt, sao có thể làm gì. Xúc, sự, không làm. Các ngươi dám nói, các ngươi không có lên núi đi trích hoa mai. Mãn sơn hoa mai đều sắp bị các ngươi kéo sạch sẽ, các ngươi còn không biết xấu hổ trợn mắt nói dối đứng ở chỗ này gạt người. Nhắc tới việc này, Khương lão thái thái liền một bụng khí, hành A, các ngươi nói là hiểu lầm. Vậy các ngươi hảo hảo giải thích giải thích, các ngươi trích hoa mai làm gì? Bại ở nhà đẹp sao? Nay không phải vào đông ở nhà nhàn đến hoảng. Liền cân nhắc tìm cái biện pháp kiếm điểm tiền bạc sao. Nhà ta khuê nữ tâm linh thủ xảo, nghe nói chấn trên có người bán trang hoa mai túi thơm, nhưng đáng giá. Nhà chúng ta liền nghĩ học, lan lộn lan lộn. Như thế nào? E ngại các ngươi Khương ra chuyện gì? Thông ra đây là sinh cái gì khí nha? Trinh hoa mai làm túi thơm chuyện này, điền đại bá mâu đã sớm nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác. Mà nay bị Khương lão thái thái giáp mặt chất vấn, mặt nàng không hồng khí không xuyễn. Lập tức cấp ra trả lời. Điền đại bá mẫu sở dĩ phản ứng như thế nhanh chóng, không thể nghi ngờ là bị buộc. Chủ yếu cũng là bởi vì trong khoảng thời gian này điền ra lên núi trích hoa mai sự tình bị người trong thôn truyền ồn ào huyên náo, bọn họ không thể không cấp cái cách nói. Nói lên việc này, điền đại bá mẫu cũng rất là bất bình. Trước kia Khương Lăng đi trích hoa mai, người trong thôn chỉ đường Khương Lăng ái Mỹ, hoàn toàn không để ở trong lòng. Thay đổi bọn họ điền ra đi trích. Tuy rằng người đi chính là nhiều điểm, động tĩnh cũng xác thật lớn điểm, như thế nào liền không thể hiểu được trở thành người trong thôn cái đinh trong mắt. Tưởng tượng đến người trong thôn những cái đó toan toan khí nghi ngờ cùng thảo luận, điền đại bá mẫu liền hận không thể mở miệng mắng chửi người. Lại cứ nhất bất đắc dĩ chính là, bọn họ trích trở về hoa mai đều không có có tác dụng, tất cả đều lãng phí. Người khuê nữ tâm linh thủ xảo. Người cái nào khuê nữ như vậy tâm linh thủ xảo. Tiêu ra tới cấp Lão Nương nhìn xem. Lão Nương đảo muốn chính miệng hỏi một chút, nàng là ở đâu nghe nói việc này, lại là từ chỗ nào nghe được tin tức. Vẫn là nàng chính mình tiêu tiền mua túi thơm, mở ra nhìn bên trong chính là gì. Dù sao Khương Lão thái thái chính mình không đi chấn trên, căn bản không biết chấn trên lại như thế nào truyền chuyện này. Nàng liền, nhận định là điền Uyển nhi ngầm mật báo, điền ra người bụng dạ khó lường, không có hảo tâm. Này. Này không phải đi ở trên đường tùy tiện nghe người khác vừa nói sao việc nhỏ việc nhỏ không đáng giá nhắc tới điên đại bá mẫu tự nhiên trả lời không lên khương lão thái thái như thế tinh chuẩn vấn đề lập tức xua xua tay bắt đầu cố tả hữu mà nói mặt khác liều mạng đem khương tam hải kéo xuống nước tới ta chính là cảm thấy đi việc xấu trong nhà không thể ngoại dương tuy rằng nhà ta tuyển nhi khả năng xác thật có rất nhiều địa phương làm không đúng nhưng nhà ngươi lão tam rốt cuộc là người đọc sách Thanh danh tóm lại muốn đi. Này nếu là bên ngoài mọi người đều bắt đầu truyền Khương Tam Hải đem nhà mình tức phụ chạy về nhà mẹ đẻ, hắn còn như thế nào ra cửa gặp người. Vạn nhất không cẩn thận lại truyền đi chấn trên, bị tư thuộc phu tử cùng cùng trường biết được, Tam Hải nhưng không phải đến bị người cười nhạo. Thế không hiền, mãi làm hại. Không cần kiên rẻ, không sợ lời đồn đãi. Thân là người đọc sách, Khương Tam Hải sắc thật thực để ý thanh danh. Nhưng này cũng không ý nghĩa. hắn liền sẽ dễ dàng chịu uy hiếp. Phía trước Điền Uyển Nhi từ hôn thời điểm, Khương Tam Hải người không ở Khương Gia Thôn, cũng không cảm kích. Chờ đến hắn trở về Khương Gia Thôn, Khương Gia đã cùng Điền ra lần thứ hai nói hợp lại việc hôn nhân, liền Điền ra đưa tới một mẫu ruộng tốt đều nhận lấy. Kỳ thật lúc ấy Khương Tam Hải đối với cửa này tự nhiên đâm ngang việc hôn nhân liền rất có phê bình kín đáo. Chẳng qua thấy sự tình đã thành kết cục đã định, Khương lão gia tử cùng Lao Thái Thái đều không nghĩ tái sinh sự tình, Khương Tam Hải lúc này mới miễn cưỡng cam chịu việc hôn nhân này. Chẳng qua điền uyển nhi nháo sự bản lĩnh, hiển nhiên so Khương Tam Hải mong muốn muốn đại, càng là vượt qua Khương lão gia tử cùng Lao Thái Thái dung nhận Phạm Vi. Thậm chí với liền có hôm nay Tam Đường sẽ thẩm đến nội với Khương Điền hai nhà rằng co. Không thể không nói, Khương Tam Hải thái độ giống như định, Hải thần, châm an ổn khương ra người tâm. Nhưng cùng lúc đó, cũng hù dọa ở một chúng vốn tưởng rằng đại sự thực mau liền sẽ hóa tiểu nhân điền ra người. Ngươi nha đầu này rốt cuộc nháo ra bao lớn nhiêu loạn, như thế nào liền phu quân của ngươi đều dùng không dưới ngươi. Điền đại nương đã cấp khóc lên, lôi kéo điền uyển nhi cánh tay chính là một đốn trục đánh. Điền uyển nhi không có trốn, chịu đựng đau hủy khuất nghẹn nào, ta thật sự cái gì cũng không có làm. Ta chính là cấp phu quân bưng một chén nước ấm. muốn giúp phu quân dọn dẹp một chút tay mãi ta tam tẩu mong rằng nói cẩn thận sao lại có thể làm cho chúng ta nhiều người như vậy mặt vu oan hãm hại ta tam ca còn bôi nhỏ ta tam ca đâu điên luyện nhi nói một phen uỷ khuất khương lăng lại là không đáp ứng rõ ràng là tam tẩu xảo nháo muốn chúng ta khương gia phân gia nha tam tẩu còn trộm ở sau lưng bố trí chúng ta khương gia thị phi muốn ly dán chúng ta khương gia người cảm tình Nay đủ loại y xấu thật đúng là không được, thiếu chút nữa liền thai họa chúng ta toàn bộ Khương ra đâu. Ta không có. Khương lăng ngươi bôi nhỏ ta. Điên huyền nhi cao giọng phản bác nói. Tiểu muội không có nói sai, ta có thể làm chứng. Lúc ấy xác thật là tam tẩu một hai phải đem ta kéo vào bọn họ tam phòng nhà ở. Sau đó thần thần bí bí cùng ta hoán trách nói trong nhà đại phòng cùng nhị phòng chiếm tiện nghi, tam phòng cùng tứ phòng ăn mệnh. Tam Tẩu còn đoán trách tiểu mội đi ra cửa trấn trên không mua đồ vật mang về nhà, lời trong lời ngoài đều đang nói tiểu mội không tốt. Phân ra chuyện này thượng, Khương Tứ Tẩu nhất có quyền lên tiếng, lập tức liền đứng dậy. Điên đại nương quả thực phải bị tức chết rồi. Điên huyền nhi rốt cuộc phát cái gì điên, êm đẹp nháo cái gì phân ra. Điên huyền nhi tự tin đâu. Liên bởi vì Khương Tam Hải là cái người đọc sách. Nhưng đọc sách nhất tiêu tiền. Điền Uyển Nhi có thể bảo đảm chính mình một người cung cấp môi dưỡng được Khương Tam Hải. Nói nữa, này Khương Lăng chính là Khương gia bảo bối cục cưng, ai cũng không nói được nửa câu không phải. Lúc trước Điền Uyển Nhi gả tới thời điểm, Điền Đại Nương luôn mãi dặn dò quá, làm Điền Uyển Nhi ngàn vạn không cần cùng Khương Lăng đối nghịch, chỉ lo đem Khương Lăng cái này cô em chồng hứng hảo, khẳng định có thể chiếm đại tiện nghi. Hùng chi, liền tính Khương Lăng lại không thảo hỷ. một cái sớm muộn gì sẽ gả đi ra ngoài cô nương nơi nào đáng giá điền uyển nhi như vậy làm âm ỉ điền uyển nhi không lo lắng khương lăng đến lúc đó từ khương gia mang đi nhiều ít của hồi môn cũng liền thôi như thế nào còn trông cậy vào khương lăng hướng khương gia vớt đồ vật cô nương mọi nhà tiểu tính tình nhiều không thể tránh được nhà ta uyển nhi cùng nhà ngươi khương lăng tuổi tắc không sai biệt lắm cãi nhau hơi có cọ sắt cũng thưa thất bình thường nhà ai hải tử không đấu võ mồm các trưởng bối hảo hảo thuyết giáo thuyết giáo liền không có việc gì. Điền đại bá mẫu cũng cảm thấy Điền uyển nhi thực xuẩn, này không phải thượng vội vàng tìm mang sao. nhưng là Điền đại bá mẫu vẫn là bồi cười nỗ lực giúp Điền uyển nhi thu thập loạn sạp tới tới tới, uyển nhi chạy nhanh hướng Khương Lăng hảo sinh nói lời xin lỗi, bồi cái không phải, đều là người trong nhà, không nói hai nhà lời nói, về sau cần phải tốt tốt đẹp đẹp ở chung, ngàn vạn đừng lại cãi nhau. từ từ. Ta không cùng tam. Tẩu cãi nhau nha. Hứng thú bừng bừng nghe xong điền đại bá mâu văn tôn, Khương lăng chậm gì gì dơ lên tay. Vẻ mặt vô tội. a, Điền đại bá mâu liên tiếp nói đảo ra tới. Đang nghĩ ngợi tới thuận thế đem cục diện nắm giữ ở chính mình lòng bàn tay. Đã bị khương lăng. Ngạnh. Sinh sôi cấp chặt đứt. Không. Không cãi nhau. Đó chính là sinh ra hiềm khích. nháo ra mâu thuẫn. Không có việc gì không có việc gì. Đều giống nhau. Có chuyện hảo hảo nói, ta đây liền làm nguyễn nhi cùng người xin lỗi. Ta cùng tam tẩu cũng không sinh ra hiềm khích, không có nháo ra mâu thuẫn nha. nay đều nói cái gì cùng cái gì a? Nay cái là tam tẩu nháo phân ra, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta nhiều lắm chính là biểu cái thái, ta không vui phân ra mà thôi. Điên đại bá mâu muốn tìm dưới bậc thang, Khương Lăng lại là căn bản không phối hợp. Bởi vì Khương Lăng không ấn lẽ thường ra bài. Điền Đại Bá Mâu trực tiếp bị chính ngốc, Không phải Khương Tứ tẩu nói, Điền uyển Nhi ở sau lưng nói Khương Lăng thị phi. Như thế nào lúc này lại biến thành không mâu thuẫn, không tranh chấp, không xung đột. Ta không có nháo phân ra. Khương Lăng, ta từ đầu tới đôi đều không có nói qua muốn phân ra những lời này. Hít hít cái mũi, Điền uyển Nhi xem như nhìn ra tới, Điền Đại Bá Mâu căn bản không dùng được. Nếu như vậy, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Nga, vẻ mặt không sao cả gật gật đầu, Khương lăng sở trường chỉ chỉ Khương lão gia tử cùng lao thái thái, vậy ngươi hảo hảo cùng ta cha mẹ nói, đỡ phải bọn họ nhị lao bị ngươi khí ra bệnh tới. Nàng đều nói, nàng không có nháo phân ra, Khương lăng thế nhưng còn ăn nói bừa bãi oan uổng nàng đem Khương láo gia tử cùng lao thái thái khí ra bệnh. Điên huyền nhi đã từng chính mắt gặp qua Khương lăng nhẹ nhàng giúp Khương tứ tẩu áp xuống Khương láo thái thái bất mãn. Giờ phút này càng là đặc biệt ghi hận Khương lăng đối nàng thấy chết mà không cứu, thậm chí là cố ý hãm hại. Khi sâu một hơi, Điên uyển nhi đi đến Khương lão già tử cùng lao thái thái trước mặt, thình thịch một tiếng, quỳ gối trên mặt đất, cha, nương, thỉnh các ngươi nhị lao tin tưởng ta, ta thật sự không có muốn nháo phân ra. Đệ 36 chương Điên uyển nhi này một quỳ xuống, dẫn đầu hỏng mất chính là Điền Đại Nương. ở điền uyển nhi gả cho khương tam hải một việc này thượng điền đại nương trước sau đều là bảo trì tán thành cùng duy trì thái độ lúc trước điền uyển nhi một hai phải nháo từ hôn thời điểm điền đại nương khí một ngày cũng chưa ăn cơm một câu đều không nghĩ cùng điền uyển nhi nhiều lời thằng đến điền uyển nhi đột nhiên hối cải nhận thức đến chính mình sai lầm điền đại nương lúc này mới nguyện ý tha thứ điền uyển nhi lúc sau cứ việc rất là luyến tiếp, điền đại nương vẫn là thịt Đau lấy ra nhà mình một mẫu ruộng tốt cấp Điền huyền Nhi đương của hồi môn, vì chính là bình ổn Khương gia lửa giận trợ lực Điền huyền Nhi gả tới Khương gia sau có thể đứng vững góp chân. Nói lời thật lòng, Điền Đại Nương đối Điền huyền Nhi cái này nữ nhi từ trước đến nay là lấy làm tự hào. Tuy nói Điền huyền Nhi so không được Khương lăng như vậy mà Mỹ, nhưng Điền huyền Nhi tính tình hảo nha lại nghe lời lại hiếu thuận, làm người xử sự phá lệ đại khí. không xuất giá trước chính là bị chịu quanh mình các hương thân khen cùng truy phủng. Ai từng muốn đánh từ điền luyện nhi gả tới khương gia, nay từng cọc sự tình liên tiếp phát sinh, trực tiếp liền ảnh hưởng điền luyện nhi thanh danh, liên quan bọn họ toàn bộ điền gia đều đi theo tao hương. Giờ phút này chính mắt thấy nhà mình khuê nữ ở khương gia bị người khi dễ không dám ngẩng đầu, càng sâu đến chỉ có thể quỳ xuống nhận sai sinh tha. lại liên tưởng đến trước đó vài ngày điền luyện nhi ủy khuất không thôi về nhà mẹ để cùng nàng nói qua những lời này đó điền đại nương đột nhiên chạy ra nhà chính đứng ở khương gia trong viện hô to ra tiếng đại gia hỏa đều mau đến xem xem nha nhìn xem này khương gia là như thế nào khi dễ người xem bọn hắn lão khương gia là như thế nào hà khắc gả quá muôn con dâu nay làm cho nhà mẹ đẻ người mặt đều có thể buộc con dâu quỳ xuống dập đầu nếu là nhà mẹ đẻ người không ở ta điền ra khuê nữ có phải hay không sớm muộn gì đến bị bọn họ lao khương gia bức tử không có thiên lý Lao khương gia ra già cái người đọc sách liền không đem nhà người khác khuê nữ đương người xem đây là ngạnh sinh sinh muốn đem ta điền ra khuê nữ bức thượng tuyệt lộ a mặc kệ là khương gia người vẫn là điền gia người ai cũng không có dự đoán được điền đại nương sẽ không hề dự triệu bùng nổ còn chạy đến bên ngoài đi đại xảo đại nháo trong khoảnh khắc tất cả mọi người thay đổi sắc mặt điên uyển nhi là nhất sốt ruột nàng xác thật là muốn chịu thua thậm chí này đây chết tương bức nhưng nàng chỉ là muốn làm cấp khương gia người xem cũng không nghĩ tới muốn đem sự tình náo đại càng không nghĩ tới muốn tuyên dương mọi người đều biết trừ phi nàng thật sự không bao giờ tưởng ở khương gia ngây người nếu không nàng là vô luận như thế nào đều sẽ không đi ra này một bước nghe điền đại nương kêu to điên uyển nhi thậm chí không dám ngẩng đầu đi xem khương gia người sắc mặt Vội vàng liền bỏ dậy vọt tới trong viện, nương, ngươi đừng nói nữa. Không nói. Dựa vào cái gì không nói. Bọn họ lao khương ra làm được khi dễ người sự tình, dựa vào cái gì không chuẩn chúng ta ra bên ngoài nói. Ta nay cái chính là muốn nói ra tới làm tất cả mọi người biết bọn họ lao khương ra chân chính sắc mặt. Ta đảo muốn nhìn, bọn họ lao khương ra về sau còn dám không dám khi dễ ngươi Bị Liên luyển nhi giữ chặt, Điền đại nương không những không có thu liễm. Ngược lại càng thêm phẫn nộ. Nhìn một cái đều đem nàng khuê nữ khi dễ thành bộ dáng gì. Nếu không phải khương gia người khinh người quá đáng, nàng khuê nữ đều bị sợ tới mức không dám cùng người ngoài nói. Khương gia người càng là muốn cất giấu giữ gìn thanh danh, nàng liền một hai phải kéo xuống khương gia người dối trá bộ mặt, làm tất cả mọi người tới vì nàng khuê nữ bình phân xử. Cùng với điền đại nương giọng càng lúc càng lớn, khương gia ngoài cửa lớn quả nhiên bắt đầu tụ tập khởi xem náo nhiệt hương thân. Có quen biết càng là trực tiếp đẩy ra đại môn đi đến. Đây là có chuyện gì? Ta nghe giống như xảo đi lên. Có chuyện hảo hảo nói a đều là thông gia, như thế nào còn nháo thượng. Nay cái có phải hay không Tam Hải đã trở lại? Hắn như thế nào không đứng ra nói hai câu? Điên huyển nhi sắp cấp điên rồi. Việc này nàng một người thật sự có thể xử lý tốt, hoàn toàn không cần nàng nương làm điều thừa. Như thế rất tốt, bị nàng nương như vậy một ồn ào. liền khương tam hải đều bị con tin nghi đây là điền uyển nhi tuyệt đối không cho phép cũng hoàn toàn không nhạc thấy nghĩ đến đây điền uyển nhi hơi há mồm đang muốn mở miệng tiếp tục khuyên can nàng nương đã bị khương lão thái thái đoạt trước phóng nàng nương cướp chó lão nương người còn hảo hảo ở chỗ này đứng các ngươi điền ra liền dám lật ngược phải trái hát bạch cố ý bôi nhỏ ta lão khương ra thanh danh mệt ngươi còn có mặt mũi ồn ào ngươi là nhà ta lão tam mẹ vợ có ngươi như vậy đương người mẹ vợ sao thì lớn một chút chuyện này một hai phải nháo đến mọi người đều biết sợ người khác không biết người khuê nữ ở chúng ta lão khương già không được cưa thích hắc người cái này mẹ ruột đều không chê mất mặt lao nương cái này bà ba con sợ gánh vác các danh đúng vậy lao nương chính là không thích người khuê nữ liền người khuê nữ loại này chỉ biết ăn cây táo rào cây sung con dâu nhà ai cưới vào cửa nhà ai xui xẻo ta lão khương gia tổ tông tám đời tích phúc khí thiếu chút nữa đã bị ngươi khuê nữ làm hỏng ngươi cái này đương nương còn ngại không hài lòng một hai phải lửa cháy đổ thêm dầu bại hoại chúng ta lão khương gia thanh danh không có cửa đâu hôm nay ngươi nếu là không hảo hảo cùng chúng ta lão khương gia đạo khiểm ngươi liền lập tức mang theo ngươi hảo khuê nữ hồi điền ra đi chúng ta lão khương gia không hiếm lạ loại này suốt ngày chỉ biết chọn sự nháo phân ra con dâu khương lão thái thái một mở miệng trong viện mới vừa rồi còn ồn ào suy nghĩ muốn xem náo nhiệt các hương thân tất cả đều thành thành thật thật ngậm miệng lại ngoan ngoan sau này lui lui sợ bị khương lão thái thái lửa giận thiêu thượng thân người nói hiệu nói vượng ta khuê nữ tốt như vậy một cái cô nương như thế nào đã bị các ngươi khương gia ghét bỏ thành dáng vẻ này ta khuê nữ từ nhỏ liền mỹ danh bên ngoài toàn bộ khương già thôn ai không khen ngợi ta khuê nữ là cái tâm linh thủ xảo ôn nhu cô nương Trước kia nhà ta khuê nữ còn không có cùng các ngươi Khương gia đính hôn thời điểm, chính là bị không ít người ra tìm tới môn làm ai, các đều khen ngợi nhà ta khuê nữ khẳng định sẽ là cái hảo con dâu. Ngươi chính là cố ý khi dễ nhà ta tuyển nhi tính tình thành thật, lúc này mới nơi trốn nhằm vào nhà ta tuyển nhi, thẳng đem nàng hướng tử lộ thượng bức. Điền đại nương đương nhiên nghe không được Khương lão thái thái nói điền Huyền nhi không tốt. Phía trước nàng vẫn luôn chịu đựng, mà nay lại là không nghĩ nhịn. và ông đều nhặt mềm nhất, như thế nào liền không gặp Khương lão thái thái như thế không thích mặt khác ba cái con dâu. Xét đến cùng, Khương lão thái thái chính là đối nhà nàng Nguyễn Nhi có thành kiến. Nàng hôm nay cần thiết muốn cùng Khương lão thái thái hảo hảo bẻ xả bẻ xả, nếu không nhà nàng Nguyễn Nhi sau này còn như thế nào ở Khương gia dừng chân. Hảo con dâu, lão nương phi. Lúc trước là lão nương mắt bị mù, mới tin Điền Huyền Nhi là cái tâm linh thủ xảo ôn nhu cô đường. mà nay suốt ngày cùng cái dưới mái hiên ở nàng nhưng không phải nguyên hình tất lộ chúng ta lão khương ra lại không phải chỉ có một nhi tử cũng không phải chỉ có một con dâu như thế nào liền không gặp lão nương đổi mặt khác ba cái con dâu về nhà mẹ đẻ cố tình lão nương cũng chỉ nhằm vào người khuê nữ khi dễ nàng lão nương là có bật lấy vẫn là có vàng nhặt lão nương phóng an an ổn ổn ngày lành bất quá một hai phải cố ý khi dễ nàng tới trộn lẫn toàn bộ gà nhà khuyển không yên quả thực là dám cho không thể Khương Láo Thái Thái đôi tay, xoa, eo, trực tiếp chỉ vào Điền Đại Nương Hòa Điền Uyển Nhi cái mũi măng thượng. Khương Lão Thái Thái là thật sự thực sẽ mắng chửi người. Điền Đại Nương Hòa Điền Uyển Nhi đã là bị chọc tức nổi trận lôi đình, cả người phát run. Lại cứ, Điền Uyển Nhi không dám phản kích, cũng không thể trước mặt mọi người cùng Khương Lão Thái Thái đối nghịch. Điền Đại Nương cố kỵ liền không có như vậy nhiều. Nàng sáng sớm tính toán chính là hôm nay muốn giúp Điền Uyển Nhi hoàn toàn áp xuống khương gia người kiêu ngạo khí thế. Nếu như lúc này lùi bước, ngược lại xưng khương gia người tâm, sẽ chỉ làm Điền Uyển Nhi ngày sau ở khương gia tình cảnh trở nên càng thêm năng kham. Kết quả là, Điền Đại Nương, tranh, nanh mặt, nghiến răng nghiến lợi bất cứ giá nào, không được ngươi như vậy khi dễ nhà ta Uyển nhi. Ta liều mạng với ngươi. Đối mặt Điền Đại Nương dương nanh múa bước, Khương Lão thái thái đinh điểm cũng không sợ hãi. Còn không phải là đánh nhau sao, ai còn sẽ không. Từ từ, ta có một câu tưởng cùng tam tẩu nói. Đối khương Lão thái thái thực lực, khương lăng tuyệt đối không nghi ngờ. Nhưng là đánh nhau rốt cuộc không thể diện, giờ phút này lại nhiều người như vậy nhìn, thực sự không cái này tất yếu. Mắt thấy thế cục chạm vào là nổ ngay, lập tức liền phải bay lên đến động thủ, khương lăng từ nhà chính đi ra. Khương Lăng đột nhiên ra tiếng cũng không ở mọi người đoán trước, Khương lão thái thái trực tiếp quay đầu nhìn qua đi, Điền đại nương đang muốn thượng thủ tức giận cũng bị đánh gãy. Đặc biệt là Điền Uyển Nhi, nhìn về phía Khương Lăng ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Điền Uyển Nhi cũng không tin tưởng Khương Lăng sẽ giúp nàng. Nếu Khương Lăng thật sự có tâm, nàng căn bản sẽ không đi đến hôm nay này bước đồng ruộng. Như vậy, Khương Lăng là lại tính toán hại nàng. Khương Lăng xác thật đối Điền Uyển Nhi không an cái gì hảo tâm. vài bước đi đến điền uyển nhi trước mặt khương lăng để sát vào điền uyển nhi lô thai đệ thấp thanh âm tam tẩu hẳn là không hy vọng ngươi cùng vương phúc sơn rèm pha bị thông báo thiên hạ đi trời nắng một đạo lôi phích hạ điền uyển nhi đầy mặt hoảng sợ sau này lui hai bước thần xác trắng bệnh nhìn khương lăng kỳ thật ta đối tam tẩu vẫn luôn đều thực thiện lương trước một câu khương lăng chỉ bảo đảm nàng hòa điền uyển nhi hai người nghe được bất quá này mặt sau một câu sao Khương Lăng cười lương thiện, bảo đảm trong viện mọi người đều nghe được rõ ràng. Điên Uyển nhi đã không dám nói tiếp nữa. Nàng trăm triệu không có dự đoán được chính là, Khương Lăng thế nhưng sẽ biết nàng cùng Vương Phúc Sơn sự tình. Cho nên Khương Lăng mới, sẽ như vậy chán ghét nàng, mặc cho nàng như thế nào lấy lòng đều đối nàng đặc biệt lạnh nhạc. Như vậy, Khương Lăng là khi nào biết đến. Nàng từ hôm sau. vẫn là lần trước nàng đuổi theo Khương Lăng cùng đi chấn trên lại bị Vương Phúc Sơn gọi lại thời điểm. Không, không có khả năng là ở nàng từ hôm sau. Nếu là Khương Lăng như vậy đã sớm biết nàng cùng Vương Phúc Sơn chi gian sự tình, lại sao có thể mắt nhắm mắt mở mặc kệ nàng thuận lợi gả tiến Khương Gia. Đối, khẳng định là lần trước nàng bị Vương Phúc Sơn gọi lại, Khương Lăng lung tung suy đoán. Trong đầu bay nhanh phân tích đủ loại manh mối điền Huyền nhi cuối cùng xác định, Khương Lăng chỉ là chó ngáp phải rồi cố ý bắt nàng một chậu nước bẩn, đều không phải là thật sự biết được hết thảy, càng thêm không có vô cùng xác thực chứng cứ. Áp xuống sở hữu khiếp sợ cùng sợ hãi, điên huyển nhi kiệt lực làm chính mình bình tĩnh lại, hướng tới Khương Lăng trở về một cái ôn nhu tươi cười, là, nhà ta Lăng Nhi trước nay đều là một cái thiện lương hảo cô nương. Chúng ta chị dâu em chồng cũng vẫn luôn đều ở chung thực hảo, thân cùng thân tỉ muội dường như. Đều đến lúc này, Điên Uyển nhi còn dám cố tình xây dựng cùng nàng tỷ mọi tình thâm tiết mục. Khương lăng giơ lên khỏe miệng, trực tiếp không khách khí rồi nói, tam đầu ra mặt dày trình độ, quả thật ta kiếp này sợ chưa từng thấy. Điên Uyển nhi trên mặt tươi cười cứng đờ, lại vẫn là bướng bình văn tôn, tiểu mội tính tình vẫn là như vậy thẳng thắn, có lời hay một hai phải phản nói. Rõ ràng là cái thực hảo ở trung tiểu cô nương, lại mỗi khi đều làm người hiểu lầm người quá yêu chơi tiểu tính tình. Ngươi này nói đều là cái gì, thí, lời nói. Nhà ta lăng nhi hảo thật sự, không cần ngươi ở chỗ này âm dương quái khí lấy lòng lính hót. Khương lão Thái Thái hừ lạnh một tiếng, thật sự lười đến xem điền uyển nhi dối trá làm ra vẻ, thẳng nhìn về phía điền đại đường. Các ngươi điền ra người hôm nay nếu là thực sự có cốt khí, liền nhân lúc còn sớm đem nhà người khuê nữ lanh về nhà đi. Như vậy chỉ biết gây chuyện thị phi con dâu, chúng ta khương già không hiếm lạ. Đệ 37 chương thôn trưởng tới, cùng với ngoài cửa một tiếng kêu gọi, trong viện nhường ra một con đường. Theo sau, không đơn giản là thôn trưởng, Khương Gia Đại Gia Gia mang theo nhà mình mấy cái nhi tử đều tới. Sao lại thế này? Có chuyện hảo hảo nói, không cần nháo đến ồn ào huyên náo. Mở miệng lên tiếng người là Khương Gia Đại Gia Gia, một ánh mắt liền quét về phía Khương Láo Thái Thái. Khương lão Thái Thái nhấp môi, cũng là có chút ý khuất, đại ca. này lao tam tức phụ nháo muốn phân ra ngươi nói chuyện này có tức hay không ta cùng nhà ta lão nhân chính là nghẹn nửa tháng hỏa thẳng đến nay cái lao tam trở về chủ động đề, mới lại nhảy ra tới đương nhiên sinh khí khương đại gia gia chính mình cũng có nhi tử con dâu nếu ai dám cùng hắn nháo phân ra hắn xác định vững chắc đánh không ai dám ra tiếng nói đến cùng khương lão gia tử cùng lao thái thái thủ đoạn vẫn là quá ôn hòa chút nháo đến lớn như vậy Người ngoài lại nên nghĩ như thế nào? Đối Tam Hải thanh danh có thể hảo đi. Mà nay bọn họ toàn bộ Khương gia nhất có tiền đồ chính là Khương Tam Hải cái này người đọc sách. Khương Đại gia gia đặc biệt coi trọng, không chấp nhận được đinh điểm sơ suất Được rồi, đều vào nhà nói, ở bên ngoài ồn ào cái gì. Sợ các ngươi giọng không đủ đại. Khương Đại gia gia lạnh mặt nói xong, thẳng đi vào nhà chính. Thôn trưởng sơ sơ cái mũi. Mang theo nhị đường bá bọn họ mấy huynh đệ lập tức đổi kịp. Tuy nói là thôn trưởng, hắn hôm nay cũng không phải là tới quản sự, thuần túy là bị đại gia ra gọi tới sung trường hợp. Vốn dĩ sao, thanh quan khó đoạn việc nhà. Trong thôn lại nhiều là quan hệ họ hàng thân bằng, giúp ai đều không tốt, thương cảm tình lại tổn hại mặt mũi. Thời gian dài, mặc kệ nhà ai nháo phân ra, thôn trưởng đều là tận khả năng không ra mặt. Nhiều lắm cũng liền cuối cùng xác định phân ra sản thời điểm. hắn sẽ bị mời đến ra mặt đương cái nhân chứng. Giống hôm nay Khương lăng ra nháo đến tuy rằng đại, kỳ thật cùng phân ra không quan hệ, mà là đơn thuần vì đổi điền luyện nhi cái này con dâu về nhà mẹ đẻ, liền càng thêm không cần thôn trưởng tới chủ trì công đạo. Lại cứ sự tình đề cập đến Khương Tam Hải, đại gia ra ở nhà ngồi không được, liên quan thôn trưởng cái này đại đường bá cũng không có thể tránh thoát, chỉ có thể thành thành thật thật cùng lại đây. nha chính, nhìn thấy đại gia ra tự mình tới cửa, Khương gia lão gia tử trên mặt thật là có chút không nhịn được. Khương Tam Hải mấy huynh đệ còn lại là lập tức cung cung kính kính gọi người, lễ nghĩa không dám có chút chậm trễ. So sánh với dưới, Điền gia người tâm tình liền không phải thực hảo. Người trong nhà thẳng ra sự, hôm nay trường hợp đã thật không đẹp. Hơn nữa Khương đại gia gia đoàn người đã đến, trực tiếp liền đem thế cục đẩy hướng càng thêm không ổn vị trí. Điền gia người ngoài miệng không nói. Trong lòng không khỏi liền có chút oán trách Điền Uyển Nhi sẽ không làm người. Em đẹp gà cá nhân, lại một hai phải làm ầm ý ra nhiều như vậy phá sự nhi, Khương gia người có thể đại thấy nàng. Thật vất vả thuận lợi gà cho tiến vào Điền Uyển Nhi như thế nào liền không thể cột đuối hảo hảo làm người, một hai phải náo đến Điền Gia cùng Khương gia một mà lại khởi xung đột, đều sắp biến thành toàn thôn chê cười. Nghĩ lần trước cũng là vì Điền Uyển Nhi, bọn họ Điền Gia bị người trong thôn nhìn đã lâu chê cười, Thẳng đến hiện nay thường thường còn sẽ bị người chỉ chỉ trỏ trỏ nghị luận. Lấy điền đại bá cầm đầu liên can điền gia nam nhân trong khoảnh khắc đen mặt, lập tức muốn xoay người chạy lấy người. Mất mặt, quá mất mặt. Chỉ sợ hôm nay việc này nếu là xử lý không tốt, bọn họ điền ra sẽ so lần trước còn thảm, có thể bị cùng thôn các hương thân chê cười đến năm sau đi. Tam Hải, ngươi nói như thế nào? Không có để ý tới điền ra người sắc mặt. Khương Đại Gia Gia dẫn đầu hỏi Khương Tam Hải nói Hoa Ly Không thể không thừa nhận chính là Khương Tam Hải đối đọc sách so đối chính mình việc hôn nhân càng thêm đệ bụng Lúc trước trong nhà vì hắn định ra Điền Nguyễn Nhi thời điểm Khương Tam Hải vẫn chưa quá nhiều hiểu biết Chỉ là cảm thấy trong ấn tượng người trong thôn đối Điền Nguyễn Nhi sắc thật nhiều có khen Điền Nguyễn Nhi nên là Đại Gia trong miệng cái kêu ôn nhu thiện lương hảo cô nương Nếu là cái hảo cô nương lại là cha mẹ chi mệnh khương tam hải không có gì nghĩ liền tiếp nhận rồi nhưng mà sau lại điền luyện nhi đủ loại biểu hiện cùng làm từng cái đều trương hiển ra nàng gương mặt thật cũng thật là làm khương tam hải thất vọng nếu không có biện pháp ở chung lại sắp thật nháo đến trong nhà không được căn bình khương tam hải liền không nghĩ tiếp tục đâm lao phải theo lao rất có quyết đoán trực tiếp đưa ra hòa ly cái gì hòa ly nếu như là khương lão thái thái để chuyện này Điền Uyển Nhi tạm thời có thể đương uy hiếp cùng đe dọa, căn bản sẽ không tin cho rằng thật. Nhưng Từ Khương Tam Hải trong miệng nói ra, Điền Uyển Nhi hoàn toàn há hốc mồm, thét trói thai ra tiếng. Điền đại nương cũng thay đổi mặt. Vừa mới ở trong sân làm ầm ĩ không? Hưu khí thế nháy mắt liền tan đi, không dám tin tưởng nhìn phía Khương Tam Hải. Nàng thật sự chỉ là tưởng giúp nhà mình khuê nữ ra suốt đầu mà thôi, không phải thiệt tình muốn nháo đến Điền Uyển Nhi cùng Khương Tam Hải hòa ly. Càng sâu đến từ lúc bắt đầu, Điền Đại Nương đều không có nghĩ tới muốn đem Điền Huyền Nhi lánh về nhà đi, chẳng sợ chỉ là ngắn ngủn trụ thượng mấy ngày cũng không được. Quá mất mặt, con gái gả chồng như nước đổ đi. Điền Huyền Nhi thật muốn là bị bọn họ lanh hồi Điền ra, sẽ liên lụy trong nhà lớn lớn bé bé tất cả mọi người đi theo bị người cười nhạo. Điền ra người sợ tới mức không nhẹ, khương gia người cũng đều không phải là mỗi người đều có thể bình tĩnh đối đãi. Lao Tam Hoà nói không thể tùy tiện đề. Khương Lão Thái Thái sở dĩ sẽ tùy ý đánh chửi Điền Uyển Nhi, nói đến cùng vẫn là đem Điền Uyển Nhi trở thành nhà mình con dâu. Ngoài miệng nói đuổi người nói, không phải là muốn cấp Điền Uyển Nhi một cái khắc sâu giáo hấn, hù dọa Điền Uyển Nhi về sau không dám ở Khương gia gây chuyện thị phi, lung tung tính kế người. Như Khương Lão Thái Thái như vậy cách làm bà bà ở Khương gia thôn cũng không thiếu. Rất nhiều trong nhà mẹ chồng nàng dâu cãi nhau ồn ào đến nhất hung thời điểm, đều sẽ hô lên nói như vậy tới. Bà bà đuổi đi con dâu về nhà mẹ để tiểu trụ 10 ngày nửa tháng, con dâu khí bất quá tự hành sách theo tay mải về nhà mẹ để lại chờ nhà chồng người tới cửa tới đón người cũng xin lỗi. Thật sự chỗ nào cũng có, rất nhiều người đều đã thói quen. Ai cũng không nghĩ tới, hôm nay rừng ở Khương Tam Hải trên đầu. Khương Tam Hải thế nhưng trực tiếp liền hô lên hỏa ly hai chữ. không khắc kinh thiên động địa trần trượng, thẳng đem mọi người đều cấp chấn trụ. ta không phải tùy tiện đề. Khương Tam Hải lắc đầu, ngữ khí rất là kiên định, thừa dịp còn kịp, không bằng hòa ly, ngày sau ai cũng không chậm trễ ai, đại nhưng tự hành gả cưới. Còn kịp này bốn chữ nhìn như đơn giản, lại chứa đầy thâm ý không đơn giản là Khương ra người, điền ra người cũng đều nghe hiểu. Trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt phức tạp, nhưng thật ra không biết nên như thế nào nói tiếp. Tuy rằng phía trước Điền Nguyễn Nhi nháo muốn cùng Khương ra từ hôn sự tình, Khương Điền hai nhà bận tâm mặt mũi, đều không có bốn phía tuyên dương. Nhưng rốt cuộc vẫn là không có không ra phong tường, kỳ thật bên ngoài vẫn luôn đều có không ít nhàn luôn toái ngữ. Chẳng qua bởi vì Điền Nguyễn Nhi mặt sau lại sửa miệng, một cái kính kêu là phi Khương Tam Hải không gả, thậm chí còn trình diễn một khóc hai nháo ba thắt cổ tiết mục, trực tiếp phủ qua trước kia lan lộn, mới bình ổn bên ngoài thượng chỉ chỉ trò trò thôi. bên ngoài người thấy thế nào, nói như thế nào, rốt cuộc là nhà người khác sự tình, bọn họ ngăn không được, cũng đổ không được. nhưng mà bọn họ người trong nhà trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, lẫn nhau chi gian hoặc nhiều hoặc ít cũng đều là biết đến. tỷ như Khương gia sao có thể dễ dàng tha thứ Điền Uyển Nhi? đều là muốn mặt nhân gia, Khương gia người ngoài miệng không nói, trong lòng còn có thể ước gì Điền Uyển Nhi gả lại đây, thậm chí đối Điền Uyển Nhi cao cao phủng. nay căn bản chính là không có khả năng sự tình sao đến nỗi khương tam hải cái này đã từng bị lui quá thân đương sự liền càng không cần đề ra khương tam hải ở toàn bộ khương gia thôn đều thực được hoan nghênh cũng vẫn luôn thực bị tôn kính người bình thường ra bị từ hôn còn chưa tính khương tam hải chính là sở hữu chưa xuất giá nữ tử đều âm thầm ái mộ người đọc sách cũng là một chúng trưởng bối rất là xem trọng tiểu bối người được chọn hắn dựa vào cái gì bị điển huyền nhi nhục nhã dựa vào cái gì thiếu chút nữa đã bị Điền Uyển Nhi hỏng rồi thanh danh Lâm tiên đổ không hề nghi ngờ ở Khương Tam Hải hòa Điền Uyển Nhi hai người tri gian tất cả mọi người theo bản năng sẽ đứng ở Khương Tam Hải bên này mặc dù là Điền gia người ở nhắc tới Điền Uyển Nhi nháo từ hôn chuyện này thời điểm cũng là trên mặt không ánh sáng trong lòng thầm hận Điền Uyển Nhi không biết điều cố ý cấp trong nhà trọc phiền thoái, cũng không từng nói qua Khương Tam Hải nửa câu không đúng xét thấy tiền căn Đối Điền Huyền Nhi gả tiến Khương Gia lúc sau tình cảnh, Khương Gia thôn cơ hồ tất cả mọi người trong tối ngoài sáng ở nhìn chằm chằm, tự nhiên cũng đều biết trong đó manh mối. Trước không đề cập tới Khương Gia những người khác đối Điền Huyền Nhi là tốt là xấu, chỉ nói Khương Tam Hải ở Điền nguyện Nhi gả tiến Khương Gia ngày thứ hai liền trở về tư thủ. Ai còn nhìn không ra tới này hai người quan hệ cũng không thân cận. Chẳng qua mọi người đều nghĩ này hai người rốt cuộc thành thân, thời gian còn trường. liền đều không có nhiều lời. Trước mắt vừa thấy, hai người thế nhưng trực tiếp đi đến cuối, lại vô khả năng. Đặc biệt là Điền Đại Nương sắc mặt, trong chốc lát hắc như đáy nổi, trong chốc lát căm dận nhiên, trong chốc lát lại xanh trắng đan sen, hối hận không thôi. Nếu không phải Nguyễn Nhi khóc sức mướt cùng nàng nói, Khương Tam Hải cùng Nguyễn Nhi vẫn chưa viên phòng, nàng nơi nào hiểu ý tồn đoán hận, hôm nay náo loạn như vậy vừa ra. Nào nghĩ đến nàng không những không có giúp đỡ Nguyễn Nhi, Không có thể uy, bức, Khương Tam Hải thành công, ngược lại chọc giận Khương Tam Hải, Hải Huyền Nhi. Khương Lăng cũng không dự đoán được. Khương Tam Hải sẽ ra như vậy nhất chiêu. Hoa Ly à, ở cái này niên đại chính là đại sự, hơi có vô ý liền sẽ nguy hiểm cho Khương Tam Hải thanh danh. Đối Khương Tam Hải về sau con đường làm quan rất có ảnh hưởng. Cố tình Khương Tam Hải cứ như vậy không hề dự triệu trước mặt mọi người sách ra tới. Nàng nên khen một câu không hổ là nam chủ. Quá có quyết đoán sao? Ta không cần hòa ly. Người khác có thể không nói lời nào, điền Uyển nhi lại không được. Bạch mặt nhào hướng Khương Tam Hải, điền Uyển nhi hàng thật giá thật khóc kêu thượng. Phu quân, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Về sau ta không bao giờ nói tiểu muội không phải, không bao giờ ở nhà chọn sự. Ta thật sự biết sai rồi, ta không dám. Cái kia, cháu rể à, ngươi chính là người đọc sách. này hòa ly nói không thể tùy tiện nói điền đại bá tự nhiên là thực vừa lòng khương tam hải cái này cháu rể nếu như bằng không hắn cũng sẽ không mặc kệ điền ra thêm một mẫu ruộng tốt cấp điền uyển nhi đương của hồi môn nay cũng không phải là hướng về phía điền uyển nhi mặt mũi mà là hướng về phía khương tam hải cái này chính thức người đọc sách điền đại bá còn trông cậy vào chờ đến khương tam hải một sớm làm quan ngày sau nhiều hơn để bạt để bạt bọn họ điền ra đời sau con cháu Thì như hắn nhất coi trọng trưởng tôn, Điền Đa Kim. Nào nghĩ đến Điền Đa Kim còn không có lớn lên, Khương Tam Hải này tòa chỗ rửa liền phải không có. Điền Đại Bá rất là không cam lòng, cũng không muốn. Lao Tam, người nghĩ kỹ rồi. Khương lão ra tử như mày, hỏi. Bên sự ta đều có thể nhường nhịn, nhưng phân ra là điểm mấu chốt, không thể đục vào. Khương Tam Hải trước nay đều không phải sẽ dễ dàng làm người tả hưu ôn hòa tính tình. rất nhiều chuyện bởi vì hắn cũng không để ý, mới có thể không so đo, mặc cho người khác làm chủ. Ngược lại, một khi hắn hạ quyết định, toàn bộ Khương gia căn bản không có người ngăn được. Mà Khương Tam Hải này một đường đường chính chính lý do, nháy mắt liền ổn chiếm thượng phong, thắng được toàn trường người nhất trí tán thành. Ở phân gia việc này thượng, diễn Nguyễn Nhi vô cớ gây rối thật đúng là làm người phẫn nộ lại chán ghét, sai thái quá. Lúc này mới gả tới bao lâu a, liền nổi lên tư tâm lao đến trong nhà gà chó không yên. Lâu dài đi xuống, điền Uyển nhi nhưng còn không phải là cái hoạn, ưng, tử. Đùa thật nha. Một bên Khương Lăng không tự giác liền rụt rụt cổ, thầm than không thôi. So với điền Uyển nhi vị này, trọng sinh nữ chủ mọi việc cũng không dám minh tới loanh quanh lòng vòng. Khương Tam Hải Nam chủ khí thế mới là trắng ra quá mức bá đạo, đều sắp một bước lên trời. Còn hảo nàng ngay từ đầu liền không có nghĩ tới muốn cùng Khương Tam Hải nạnh. Chạm vào, ngạnh đối thượng, nếu không nàng khẳng định đã sớm chơi xong rồi, ta không cần, ta không cần hòa ly. Phụ quân ngươi không thể đối với ta như vậy, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, ta cũng không dám nữa khương lăng bên này chính tâm tồn may mắn. Điền uyển nhi bên kia lại là tràn đầy tuyệt vọng rất nhiều, bắt đầu cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, tiểu muội người giúp giúp tam tẩu. Thính tam tẩu cầu xin ngươi, người giúp giúp tam tẩu được không? Ngươi tam ca như vậy yêu thương ngươi cái này muội muội, chỉ cần ngươi mở miệng, ngươi tam ca khẳng định sẽ tha thứ ta. Cầu xin ngươi. Đống nhiên bị Điền Uyển Nhi bắt lấy cánh tay một đốn bánh riêu, Khương Lăng kinh ngạc mở to hai mắt. Điền Uyển Nhi chẳng lẽ là đã quên? Nàng mới vừa rồi còn ở trong sân uy hiếp quá Điền Uyển Nhi. Điền Uyển Nhi cùng Vương Phúc Sơn sự tình chính là tẩy không rõ. Điền Uyển Nhi xác định muốn nàng cái này cảm kích người mở miệng nói chuyện. Nếu là nàng một không cẩn thận nói sai lời nói, đem Điền Uyển Nhi cùng Vương Phúc Sơn sự tình vạch trần ra tới, nhưng còn không phải là đối Điền Uyển Nhi dậu đổ bìm leo. Bất quá trước mắt cái này thế cục rõ ràng nắm giữ ở Khương Tam Hải trong tay, Khương Lăng thật đúng là liền sẽ không làm điều thừa, đi theo thêm phiền. Bởi vì Điền Uyển Nhi bất kính nhị lão, bất hưu thiện huynh tẩu, khăng khăng một hai phải nháo phân ra, Khương Tam Hải rơi vào đường cùng chỉ có thể đưa ra hòa ly. Như vậy hòa ly lý do nhiều chính đáng. Đi khắp thiên hạ đều có thể nói được quét đường phố Lý, ngược lại còn sẽ giành được một mảnh mỹ danh. Có thể so điền uyển nhi cùng nam nhân khác có, nhiễm, loại này lục, sắc, mũ càng thêm đối Khương Tam Hải có lợi, chuyến ra đi cũng càng thêm dễ nghe. Trước kia Khương Lăng còn không phải như vậy lý giải nguyên chủ vì sao đến chết cũng không chịu lộ ra việc này, mà nay đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, Khương Lăng đông nhiên liền đã hiểu. Tận cố gắng lớn nhất giữ gìn nhà mình tam ca thanh danh, nàng cái này muội mội cũng có trách nhiệm sao? Nghĩ đến đây, Khương Lăng Chính chính thần sắc, câu chữ rõ ràng nhìn điển luyện nhi, tam tẩu, ta cũng cầu ngươi, ngươi không cần lại vô cớ gây rối đi xuống được không? Đúng là bởi vì tam ca thương yêu nhất ta cái này muội muội ta mới càng thêm không muốn làm tam ca khó xử. Ngươi hảo hảo xem xem nhà ta tam ca đều bị ngươi bức thành cái gì bộ dáng, trở nên cỡ nào mảnh khảnh. Tam ca ngày thường như vậy khắc khổ đọc sách, một ngày tam cơm chỉ muốn hai cái bánh bao bọc bụng, hắn chẳng lẽ là vì chính hắn sao? Không phải, hắn là vì chúng ta toàn bộ khương. Ra! Nhưng ngươi thân là hắn thế tử, không những không muốn cùng hắn cùng tiến thối, bồi tam ca cùng nhau hiếu thuận cha mẹ, giúp đỡ huynh tẩu, chiếu cố trong nhà cháu trai cháu gái, ngược lại rất nhiều tính kế, náo đến cha mẹ khổ sở, huynh tẩu thương tâm, ra chạch không yên. Ngươi! Ngươi này lại là muốn đem tam ca đặt chỗ nào. Khương Tam Hải nhúng mày, liếc liếc mắt một cái Khương Lăng, buồn cười nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nha đầu này, lại chơi xấu. Lăng nha đầu nói có lý. Khương Đại Gia Gia ngày xưa cũng không như thế nào thích Khương Lăng cái này thiếu nữ đẹp ba. Ở hắn lao nhân ra trong mắt, cô nương ra nên cần lao giản dị, trăm triệu không thể giống Khương Lăng như vậy chỉ biết ái mỹ ái trang điểm. Nhưng là hôm nay Khương Lăng tỏ thái độ. Thành công làm Khương đại gia ra đối này đổi mới. Rốt cuộc là bọn họ Khương gia cô nương, tuy rằng bị trong nhà nuông triệu điểm, nhưng trái phải rõ ràng thượng ra không được sai, căn chính miêu hồng. So với điền uyển nhi cái này có tiếng không có miếng cái gọi là hảo cô nương, Khương lăng không biết phải mạnh hơn ngàn lần vạn lần. Quả nhiên là lời đồn đãi là người, không thể tận tin A. Đệ 38 chương. Khương lăng nói càng là đường hoàng. Điền Uyển nhi liền càng là tình cảnh gian nan, quả thực sắp bị buộc không có đường lui. Nếu như hôm nay Khương Tam Hải không ở nhà, Điền Uyển nhi còn không có như vậy sợ hãi. Cùng lắm thì liền lấy chết tương bức bái, Điền Uyển nhi tay cầm này trương vương bài, kiên quyết không tin Khương ra thật sự dám nháo ra mạng người tới. Nhưng mà, Khương Tam Hải người liền ngồi ở chỗ này, hòa ly sự tình vẫn là Khương Tam Hải chính miệng nói ra. Trừ phi Điền Uyển Nhi tưởng cùng Khương Tam Hải hoàn toàn phân rõ giới hạn, về sau đều cả đời không qua lại với nhau, nếu không Điền Uyển Nhi căn bản không dám cùng Khương Tam Hải muốn chết muốn sống làm ở mỹ. Ngốc tử đều có thể nhìn ra tới, Khương Tam Hải đối Điền Uyển Nhi đã rất là chán ghét. Điền Uyển Nhi không nghĩ từ bỏ Khương Tam Hải, lại không muốn hòa ly, duy nhất biện pháp. Cũng chỉ có tránh đi muối nhọn, trước chôn tránh. Như thế nghĩ, Điền Uyển Nhi đột nhiên gào khóc. Xoay người liền ra bên ngoài hướng. Chỉ cần nàng người không ở, Khương Tam Hải liền đừng tưởng cùng nàng Hoa Ly. Chờ thêm mấy ngày Khương Tam Hải hết giận, nàng lại trở về cùng Khương Tam Hải xin lỗi, làm nàng quỳ xuống dập đầu đều được. Điền ra những người khác cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ nháo đến này bước đồng ruộng. Mắt thấy Điền Uyển Nhi dẫn đầu chạy đi, bọn họ lập tức cũng không dám ở Khương ra nhiều ngốc, không nói hai lời đều đi theo rời đi. Điền Uyển Nhi thật muốn bị hưu bỏ về nhà. vẫn là như vậy nguyên do bọn họ điền ra từ nay về sau cả đời đều đừng tưởng ngẩng đầu gặp người cơ hồ là trong nháy mắt công phu nguyên bản bị chen đẩy khương gia nhà chính liền không hơn phân nửa mà nguyên bản tê ở trong sân các hương thân cũng không hề xem náo nhiệt xấu hổ sờ sờ đầu thức thời chủ động chạy lấy người đều là quê nhà hương thân bọn họ cũng đều không phải là tâm tôn ác ý nơi nào thật muốn xem khương điền hai nhà kết thủ kết toán việc này a vẫn là làm Khương Điền hai nhà chính mình giải quyết đi. Khương gia không ai mở miệng gọi lại Điền Nguyễn Nhi. Chủ yếu là Hòa Ly đúng là đại sự, liền Khương Lão gia tử cùng lao thái thái đều lấy không chuẩn, càng thêm không dám dễ dàng tỏ thái độ. Đến nỗi Khương Đại ca bọn họ, trực tiếp đã bị sợ tới mức không dám ra tiếng, một ngụm đại khí cũng không dám xuyễn. Khương Đại gia ra, ra nhưng thật ra ổn được. Người sống cả đời, nhưng còn không phải là vì một khuôn mặt, Nếu bọn họ toàn bộ Khương Gia Vinh Quang đều mong đợi ở Khương Tam Hải trên người, Khương Đại Gia Gia tự nhiên là không thể gặp Khương Tam Hải chịu đinh điểm làm nhục cùng nang kham. Lấy Điền Uyển Nhi việc này tới nói, một khi xử lý không tốt bị truyền ra đi, Khương Tam Hải thanh danh liền hoàn toàn hủy hoại. Đây cũng là phía trước Khương lão Thái Thái một lần nữa đồng ý cùng Điền Gia việc hôn nhân khi, Đại Gia Gia không có ra mặt ngăn trở mấu chốt nơi. Trước kia Điền Uyển Nhi từ hôn. Người ngoài chỉ biết nói Khương Tam Hải cũng không có gì ghê gớm, liền việc hôn nhân đều lưu không được. Thậm chí còn có còn sẽ ác ý chửi bới Khương Tam Hải, trong lén lút âm thầm suy đoán Khương Tam Hải có phải hay không làm cái gì không thể tha thứ chuyện xấu, mới bức cho Điền Uyển Nhi không chịu gả tiến Khương gia. Mà hiện nay sao? Sự tình trái lại, Khương Tam Hải cấp ra lý do đường đường chính chính, không người có thể cãi lại một câu Khương Tam Hải không đúng. Hoa Ly cố nhiên không dễ nghe. Nhưng cũng đều không phải là không thể tiếp thu. vừa lúc trương hiển ra Khương Tam Hải đối trưởng bối hiếu thuận, đối người nhà yêu quý. Như thế phẩm tính cao thượng người, nơi nào không đáng khen. Được rồi, sự tình xong rồi, chúng ta liền về trước ra. Khương Đại Gia Gia tâm tình không tồi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đại Gia Gia, trong nhà đã chuẩn bị đồ ăn, không bằng lưu lại cùng nhau ăn xong cơm chiều lại đi. Hôm nay Đại Gia Gia nói rõ là cố ý tới vì hắn tỏa chấn. Khương Tam Hải cảm ơn trong lòng, lưu khách nói. Đúng đúng đúng, đại ca đừng đi rồi, ta đây liền làm Lão đại tức phụ cùng Lão tứ tức phụ nấu cơm. Khương Lão Thái Thái phản ứng thực mau, lập tức liền quay đầu an bài Khương Đại Tẩu cùng Tứ Tẩu đi bận việc. Hôm nay Khương Tam Hải trở về, Khương Đại Tẩu cùng Tứ Tẩu vốn là chuẩn bị không ít đồ ăn. Lúc này đột nhiên nhiều vài vị khách nhân, hai chị em dâu cũng không hoảng hốt vội, ứng thanh liền lập tức vào phòng bếp. Mắt thấy Khương lão thái thái người một nhà đã thu xếp lên, Khương đại gia ra dừng một chút, lại ngồi trở lại ghế trên, ngược lại dò hỏi nổi lên Khương Tam Hải ở tư thục tình hình gần đây. Kể từ đó, thôn trưởng cùng nhị đường bá bọn họ cũng đều giữ lại, đi theo một khối nói lên lời nói. Nhìn Khương Tam Hải khiêm tốn có lẽ trả lời đại gia ra hỏi chuyện, lại thoáng nhìn trong trí nhớ luôn là hết sức nghiêm khắc đại gia ra giờ phút này trên mặt không ngừng hiện lên vừa lòng tới cười, Khương lăng chấp chớp mắt. Thức thời mang theo Khương Đại Tráng mấy cái tiểu nhân rời khỏi nhà chính. Tiểu cô, Tam Thẩm thật muốn rời đi nhà ta sao? Trong viện, Đại Tráng nhỏ giọng hỏi. Không biết nha. Khương Tam Hải ra ngựa, Khương Lăng thật đúng là không xác định kế tiếp sẽ là như thế nào hướng đi. Kia nếu là Tam Thẩm đi rồi, chúng ta về sau còn cần nhường điền đa kim sao? Đại Tráng hỏi tiếp nói. Làm gì muốn cho hắn? Khương Lăng kinh ngạc nói. liền hắn luôn là thích đoạt ta con quay, còn đoạt nhịn ngưu trong chóng. xem ở tam thẩm là hắn cô cô tình cảm thượng, chúng ta cũng không hảo vẫn luôn không cho hắn mua, ngẫu nhiên liền vẫn là làm hắn vài lần. đại tráng nhíu môi, thành thành thật thật trả lời. nha, các ngươi này còn tuổi nhỏ đi học sẽ xem nhân tình mặt lạc. buồn cười nhìn đại tráng, Khương lăng thiệt tình cảm thấy rất thú vị. kia về sau tam tẩu thật muốn là rời đi nhà ta. Các ngươi sẽ không bao giờ nữa cấp điển đa kim chơi con quay cùng trong chóng Liền xem tâm tình bái. Nếu mọi người đều chơi chắn rồi, liền có thể nhường một chút hắn. Nếu đại gia còn tưởng chơi, liền không cho hắn chơi. Đại tráng nói liền vỗ vô chính mình bộ ngực. Dù sao ta không sợ hắn động thủ, cùng lắm thì liền đánh một trận. Ngươi này tiểu thân thể, khẳng định sẽ thua đi. Điền đa kim kia bụ bấm trọng tải, khương lăng chính là chính mắt thấy quá. sẽ không Ta tay chân linh hoạt, đánh xong liền chạy, hắn đuổi không kịp ta. Đại tráng vừa nói vừa chơi mấy cái chiêu thức, tiếp theo mới nói thầm nói, chính là hắn lao ái cáo trạng, mụ nội nó lại không nói lý, sẽ mắng chửi người. Mụ nội nó sẽ mắng chửi người, người mãi mãi liền sẽ không mắng. Không thành tưởng đại tráng lo lắng cư nhiên là cái dạng này việc nhỏ nhi, khương lăng nhất thời liền vui vẻ, ta còn tưởng rằng phóng nhãn chúng ta toàn bộ khương gia thôn. Liền thuộc nhà tan mãi mãi lợi hại nhất đâu. Khương Lão Thái Thái vừa mới từ nhà chính đi ra, liền nghe được Khương Lăng ở khen nàng lợi hại, không cấm liền cười mỹ mắt, kia nhưng không. Lao nương lợi hại nhất. Nhìn thấy Khương Lão Thái Thái, đại tráng mấy cái tiểu nhân bản năng liền hướng Khương Lăng bên người nhích lại gần. Chú ý tới đại tráng bọn họ động tác nhỏ, Khương Lão Thái Thái nhưng thật ra không sinh khí, chỉ là sụ mặt giao hấn, các ngươi mấy cái tiểu nhân cần phải có lương tâm. Không thể quang khi còn nhỏ cuốn lấy các ngươi tiểu cô, trưởng thành liền trở mặt không biết người, vong ân phụ nghĩa, biết không. Các ngươi tiểu cô đối với các ngươi như vậy hảo, so các ngươi cha mẹ đều phải hảo. Các ngươi về sau nếu là dám không hiếu thuận các ngươi tiểu cô, xem lão nương như thế nào thu thập các ngươi. mãi mãi chúng ta sẽ hảo hảo hiếu thuận tiểu cô. Đại tráng vội vàng ngật đầu, nói xong lại phản ứng lại đây, bổ sung nói. cũng sẽ hảo hảo hiếu thuận mãi mãi cùng ra ra. Đến, Lão Nương cũng không dám trông cậy vào các ngươi mấy cái tiểu nhân. Lão Nương có thân khuê nữ đau lòng, có thể so các ngươi mấy cái tiểu nhân càng đáng tin. Khương Lão thái thái không để bụng xua xua tay, không chút nào che giấu nàng đối Khương Lăng để trọng cùng thiên vị. Khương Lăng nhịn không được liền cười, đi theo đề nghị nói, Nương, năm trước chúng ta có phải hay không còn muốn lại đi một lần chấn trên làm hàng Tết? Đến lúc đó thỉnh nhị đường thuốc xe bỏ tái chúng ta cùng đi. Người phía trước không phải cấp trong nhà mua không ít đồ vật. Trong nhà năm nay không kém hàng tết. Khương lão thái thái lời này đảo không phải giả. Năm rồi Khương ra nơi nào có thể có nhiều như vậy thứ tốt. Cũng liền năm nay Khương lăng mua đã trở lại không ít thứ tốt. Phần lớn bị Khương lão thái thái thu hồi tới. Liền chờ tới rồi cửa ải cuối năm. Cả nhà tụ ở bên nhau hảo hảo qua cái phú phú quý quý đêm giao thừa. Đồ cái hảo dấu hiệu. Nhưng thật ra lăng nhi chính ngươi năm nay tân y dì phục có phải hay không còn không có mua. Còn có trang sức, nương nhìn ngươi này mấy tháng thật là liền một đóa đầu hoa cũng chưa cho chính mình mua. Có phải hay không thiếu tiền bạc. Hàng Tết sự tình, Khương lão Thái Thái không để ý ngược lại là Khương Lăng tân y dì phục, Khương lão Thái Thái thượng tâm. Ta là tính toán lần sau đi chấn trên lại mua. Nay một tháng ta bán túi thơm cũng kiếm lợi một ít bạc. liền nghĩ thử dịp van tết cấp nhà ta tất cả mọi người thêm một bộ tân ý ghề phục. Quá mấy ngày nương bồi ta một khối đi một chuyên chấn trên bái. Với lúc cũng tự mình chọn một chọn thích nhan sắc, đa dạng. Còn có cha cùng đại ca bọn họ tân ý ghề phục, nương không giúp ta chấn cửa ải, ta sợ ta chọn không tốt. Thác Điền Nguyễn Nhi Phúc, Khương Lăng ban túi thơm kiếm bạc sự mà nay đã là không hề là bí mật. Khương Lăng chính mình cũng không tính toán che che giấu giấu mở ra nói. người cho bọn hắn chọn bọn họ còn dám không hài lòng khương lão thái thái hừ lạnh một tiếng lại cũng không phản đối nữa thành đi nương bồi ngươi một khối đi trấn trên vừa lúc cũng đem ngươi tam ca muốn tặng cho phu tử nhóm năm lễ chuẩn bị chuẩn bị hảo vậy nói như vậy định năm lễ sự tình khương lăng không phải thực hiểu bất quá có khương lão thái thái ở khương lăng gật gật đầu cũng không lo lắng khương gia bên này một mảnh tường hòa lại là lưu khách ăn cơm lại là thảo luận hàng tết năm lễ bên kia điền ra lại là không khí áp lực mọi người tâm tình đều thực không xong mắt thấy điền uyển nhi khóc rất là ủy khuất lại đặc biệt thương tâm điền đại nương đau lòng không thôi ôm điền uyển nhi một hồi khóc giống khóc khóc khóc khóc có ích lợi gì chúng ta điền ra nay cái nhưng xem như mất hết mặt mũi. điền đại bá mẫu thở phì phì hô Uyển nhi muội phu sẽ không thật muốn cùng ngươi hòa ly đi Ngươi nói ngươi chuyện này nhào đến, như thế nào còn đem muội phu cấp trọc giận đâu? Điên đương tẩu cũng là thực vô ngữ. Khương gia những người khác đều có thể trọc, duy độc Khương Tam Hải không thể đắc tội. Này không phải rõ ràng sự thật sao. Điên huyền nhi cư nhiên cũng có thể tính sai. Cháu rể rốt cuộc là người đọc sách, khẳng định càng để ý phẩm tính. Huyền nhi ở nhà chơi chơi tính tình còn chưa tính, như thế nào còn dám ở nhà chồng nháo phân ra. Ngươi lúc này mới gả qua đi bao lâu, còn không có đứng vững bước chân liền gây chuyện, khương gia người khẳng định không đáp ứng. Điên đại bá như mày, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, mặc kệ nói như thế nào, sự tình đều đến mau chóng giải quyết, kéo không được. Đuổi Minh Nguyễn Nhi hảo sinh đi cấp khương gia nhận cái sai, đừng lại một cái kính cáu kỉnh, hảo hảo hống hống khương gia lao thái thái. Nên nói như thế nào, như thế nào làm, làm ngươi đại bá mẫu tay cầm tay giáo. Cái gì? Làm ta giáo, điên đại bá mẫu tức khắc liền không đáp ứng, ta nhưng không thích Hương già kia chết lao bà tử, làm ta nghĩ biện pháp đi lấy lòng nàng. Mỹ nàng, nhìn xem, nhìn xem, vì cái gì trong nhà cô nương gả đi nhà người khác sẽ bị ghét bỏ. Còn còn không phải là các ngươi này đó đương trưởng bối ở nhà liền không thành bộ dáng, mới đem các cô nương một đám giáo càng ngày càng kỳ cục, Đều dám ở nhà chồng nháo phân ra, đây là muốn trời cao sao. Có phải hay không phải chờ tới nhà ta con dâu nhóm cũng đều xảo nháo muốn phân ra, các ngươi mới cao hứng. Điền đại bá vẫn luôn là che chở người trong nhà, hiếm khi sẽ trách cứ điền đại bá mẫu, càng đừng nói trước mặt mọi người mắng điền đại bá mẫu. Nhưng là hôm nay bất đồng. Điền huyền nhi nháo phân ra sự tình không nhỏ, Khương Tam Hải muốn hòa ly càng là thiên đại sự tình, không phải do điền đại bá một sự nhịn chín sự lành, làm bộ sự tình gì cũng không phát sinh. nay đây Bọn họ Điền ra cần thiết lấy ra thái độ. Cho dù là dùng cầu, cũng cần thiết đem Điền Uyển Nhi đưa về Khương ra đi. Điền Đại Bá lời này rất có chút trọng, ở đây mọi người lại là cũng chưa ra tiếng phản bác. Cho dù là Điền Đại Bá mâu ở mới bắt đầu tức giận sau, cũng chỉ là căm giận nhiên dậm chân một cái, không hề mở miệng. Nàng cũng không nghĩ Điền Uyển Nhi bị đưa về Điền ra, chuyển ra đi nhiều mất mặt. Trong nhà còn có không xuất giá cô nương. Về sau còn nói như thế nào việc hôn nhân? Huống hồ điền đại bá nói không sai, bọn họ nhà mình cũng có con dâu nhóm, ai dám bảo đảm các nàng không có động tiểu tâm tư. Có thể hay không cũng học theo, ở nhà mình làm âm ý. Điền đại bá cùng đại bá mâu dẫn đầu tưởng chính là nhà mình quyết định không thể ra như vậy con dâu. Điền huyền nhi tất cả thương tâm khổ sở là lúc, tưởng lại là như thế nào hảo sinh đáp lễ khương lăng. Khương Tam Hải vì sao một hồi ra liền tìm thượng Khương láo ra tử cùng lao thái thái. Căn bản không ai để. Khương Tam Hải vì sao sẽ biết được nàng nháo phân ra sự tình. Còn không phải Khương Lăng sau lưng cáo nàng trạng. Khương Lăng như vậy hại nàng đã không phải một lần hai lần. Lúc này đây, nàng tuyệt đối không thể nhẫn. Đương trong thôn các loại có quan hệ Khương Lăng kiếm lời đồng tiền lớn đồn đãi vớ vẩn truyền ồn ào huyên náo là lúc. Khương Lăng chính mang theo Khương Lão Thái Thái cùng Khương Đại Tẩu ở chấn trên mua đồ vật. Nguyên bản là nói tốt Khương Lão Thái Thái cùng Khương Lăng cùng nhau ra cửa, bất quá vừa ra đến trước cửa, Khương Lăng lại kêu Khương Đại Tẩu. Toàn bộ trong nhà liền thuộc Khương Đại Tẩu nhất sẽ không vì chính mình tranh thủ phúc lợi, Khương Lăng có thể chắc chắn, hôm nay nếu là nàng không mở miệng, Khương Đại Tẩu này quanh năm suốt tháng thật có thể làm được một lần cũng không đi chấn trên. Khương Lăng thật cũng không phải nói. Đi chấn trên liền có bao nhiêu khó lường nhưng thích hợp trông thấy việc đời, thật không phải cái gì chuyện xấu. Khương Đại Tẩu người này cái gì cũng tốt, chính là sống qua phong bế, cả ngày chỉ nhìn chằm chằm trong nhà cùng trong đất việc, thời gian lâu rồi liền thực dễ dàng cùng bên ngoài tách rời, quá mức dễ tin người, cũng dễ dàng bị người khác cố ý vạch trần ra tới điểm tích phú quý sở, mê, hoặc. Chỉ cần không phải điền luyện nhi cái này gây chuyện tình. Khương Lão Thái Thái đối trong nhà ai ra cửa cũng không có quá đại ý thấy. Thêm chi Khương tứ tẩu vừa nghe Khương đại tẩu muốn ra cửa, liền lập tức chủ động đưa ra ôm nổm trong nhà hôm nay sở hữu việc. Khương Lão Thái Thái tự nhiên liền càng thêm không có ngăn trở lý do cùng lấy cớ, lập tức gật gật đầu, mặc kệ Khương đại tẩu đồng hành. Kết quả là cuối cùng ra cửa liền biến thành ba người. Kỳ thật Khương đại tráng bọn họ mấy cái tiểu nhân cũng rất muốn đi theo cùng nhau đến chấn trên chơi. Nhưng từ khi Khương Tam Hải trở về, Khương Đại Tráng bọn họ liền nhiều đọc sách nhiệm vụ. Chẳng sợ tạm thời còn sẽ không viết chữ, nhưng mỗi ngày đều sẽ bị Khương Tam Hải nhìn chằm chằm bối tam tự kinh. Nếu là trong nhà mặt khác trưởng bối nhìn chầm chằm hắn, nhóm, bọn họ còn dám làm lũng chơi xấu, nhưng là đối mặt Khương Tam Hải, tuy là trong nhà nhất nghịch ngợm Đại Tráng cũng không dám nháo sự, trở nên đặc biệt thành thật. Tuy rằng không thể mang Đại Tráng bọn họ ra cửa, nhưng Khương Lăng hứa hẹn. sẽ cho bọn họ mang ăn ngon. Thậm chí với đại tráng mấy cái tiểu nhân chỉ là mắt trông mong nhìn Khương Lăng ba người ra cửa, đảo cũng không có khóc kêu nháo sự. Đối trong nhà mấy cái tiểu nhân, Khương Tam Hải ngày thường ước thúc cũng không nhiều. Nhưng Khương Lăng nhắc tới muốn bọn họ mấy cái đọc sách, hơn nữa đã mua trở về giấy cùng bút, Khương Tam Hải liền không hề khoanh tay đứng nhìn, lạnh mặt nghiêm túc dạy dỗ nổi lên đại tráng bọn họ. Đại tráng mấy cái đều không lớn, thắng đang nghe lời nói lại hiểu chuyện. Chịu ngoan ngoan niệm thư, chẳng sợ niệm không phải như vậy hảo, Khương Tam Hải cũng rất vui mừng. Một cái buổi sáng xuống dưới, Khương Tam Hải trên mặt không hiện, kỳ thật tâm tình rất là không tồi. Thẳng đến, Vương ra tới cửa tới cầu hôn, cao giọng hô to Khương Lăng tên. Khương Tam Hải sắc mặt nháy mắt trầm đi xuống. Đệ 39 chương. Vương Phúc Sơn không thích Khương Lăng. Khương Lăng tuy rằng người lớn lên đẹp, nhưng Khương Lăng tính tình không hảo a. Mỗi khi nhìn đến Khương Lăng lấy thịnh khí lăng nhân, đôi mắt đều sắp trường đến đỉnh đầu bộ dáng Vương Phúc Sơn đều là tận khả năng đường vòng đi. Sợ một không cẩn thận nơi nào treo chọc đến Khương Lăng, đương trường liền sẽ bị Khương Lăng mang cái máu chó phun đầu. So sánh với dưới, Vương Phúc Sơn càng thích Điền Uyển Nhi. Điền Uyển Nhi tuy rằng lớn lên không có Khương Lăng đẹp, nhưng Điền Uyển Nhi tính cách hảo, tính tình cũng hảo, khẳng định có thể cùng hắn nương cùng tẩu từ nhóm chỗ tới. Vương Phúc Sơn là thiệt tình tính toán đem Điền Uyển Nhi cưới về nhà, Điền Uyển Nhi cũng đáp ứng rồi phải vì hắn cùng Khương Tam Hải từ hôn. Đối với chuyện này, Vương Phúc Sơn đặc biệt cảm động, đối Điền Uyển Nhi càng thêm đệ bụng, chỉ còn chờ Điền Uyển Nhi bên này một lui song thân, hắn liền lập tức làm hắn nương tới cửa đi cầu thú Điền Uyển Nhi. Hơn nữa Vương Phúc Sơn còn cố ý hỏi thăm quá Khương gia cấp Điền Uyển Nhi hạ lễ hỏi. chuẩn bị đến lúc đó hắn cấp Điền uyển Nhi đưa lễ hỏi nhất định phải so Khương ra nhiều, xác định vững chắc không thể làm Điền uyển Nhi ném mặt mũi cũng thế tất sẽ làm toàn bộ Điền ra đều đối hắn cái này tân con rể càng thêm vừa lòng. Ai từng tưởng hắn bên này cái gì đều chuẩn bị tốt, Điền uyển Nhi bên kia lại đột nhiên đổi ý. Trời biết đương nghe nói Điền uyển Nhi lại phải gả cho Khương Tam Hải thời điểm, Vương Phúc Sơn là cỡ nào há hốc mồm. Không có khả năng nha. điền uyển nhi rõ ràng đều nói với hắn hảo hơn nữa điền uyển nhi sát xác thật thật đã cùng khương tam hải lui quá một lần hôn nhưng mà không đợi vương phúc sơn tìm được điền uyển nhi vừa hỏi đến tuột cùng điền ra cùng khương ra việc hôn nhân lần thứ hai trở thành ván đã đóng thuyền kết cục lúc này đây thậm chí không chờ vương phúc sơn chờ đến cơ hội từ giữa chu toàn điền uyển nhi người đã gả đi khương ra trở thành khương tam hải tức phụ vương phúc sơn quả thực muốn điên rồi vẫn luôn canh giữ ở Khương Gia phụ cận, chờ cùng Điền Uyển Nhi hảo hảo nói nói rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, lại bởi vì Khương Gia thôn nơi nơi đều là người, trước sau không có thể tìm được thích hợp thời cơ. Cũng may Điền Uyển Nhi lần đó đi ra cửa trấn trên thời điểm, nhưng tính bị Vương Phúc Sơn bắt được. Nói lời thật lòng, Vương Phúc Sơn không hận Điền Uyển Nhi. Đảo không phải hắn bản nhân có bao nhiêu cao thượng phụng hiến tinh thần, hắn chỉ là đơn thuần nhận định Điền Uyển Nhi là bị buộc vốn dĩ chính là sao nếu không phải bị buộc điền uyển nhi sao có thể sẽ gả đi khương gia điền uyển nhi từ hôn sự tình chẳng sợ không có nháo đến mọi người đều biết hắn còn có thể không biết nói đến cùng điền uyển nhi vì hắn trả giá xa so với hắn làm muốn càng nhiều nay đây đương điền uyển nhi vẻ mặt thương tâm bất lực đứng ở trước mặt hắn khóc vô pháp tự mình khi vương phúc sơn cuối cùng vẫn là thỏa hiệp lại sau đó vương phúc sơn đem trước kia hắn vì điền uyển nhi chuẩn bị lễ hỏi đều chuyển đến Khương Gia, chuẩn bị nghe điền uyển nhi an bài, đem Khương Lăng cưới về nhà. Uyển nhi nói, chỉ cần đã không có Khương Lăng cái này thai họa, Khương Gia người sẽ không bao giờ nữa sẽ khi dễ uyển nhi, Khương Tam Hải cũng sẽ không đối uyển nhi đặc biệt lạnh nhạt cùng chán ghét. Mà nay uyển nhi là thật sự cung đường, lại bị Khương Gia bức bách đi xuống, uyển nhi chỉ còn lại có tử lộ một cái. Vương Phúc Sơn kỳ thật cũng có chút mâu thuẫn, không phải vì Khương Lăng. mà là vì Điền Uyển Nhi, hắn rất muốn thoải mái hào phóng nói cho mọi người, hắn không ngại Điền Uyển Nhi gả quá một lần người, chỉ cần Điền Uyển Nhi cùng Khương Tam Hải hòa ly, hắn liền sẽ vô cùng náo nhiệt đem Điền Uyển Nhi cưới quá môn. Chính là lời nói tới rồi bên miệng, Vương Phúc Sơn lại như thế nào cũng nói không nên lời, liên tính chính hắn không cần mặt mũi, hắn nương đâu? Nhà hắn mấy cái tẩu từ đâu? Nếu như hắn thật dám lúc này đem Điền Uyển Nhi cưới về nhà. Hắn nương cùng tẩu tử nhóm khẳng định sẽ sống sờ sờ lột hắn ra, cùng hắn nháo cái không dứt. Huống chi, chính hắn trong lòng liền thật sự một đinh điểm khúc mắc cũng không có. Điên Uyển nhi gả hơn người nha, nàng. Ai, tính, không nói. Dù sao người khác đã đứng ở Khương già trong viện, về sau chính là Khương Lăng nam nhân. Khương Lăng lại không tốt, nhưng Khương Lăng là hoa cúc đại khuê nữ nha. Vương Phúc Sơn hãy còn ở trong lòng làm đủ loại xây dựng. Dường như hắn bị bao lớn ủy khuất, lại làm ra bao lớn hy sinh, mới miễn cưỡng chính mình tới Khương gia cầu thú Khương Lăng. Nhưng hắn cái gọi là có hại cùng miễn cưỡng, ở Khương Tam Hải trước mặt căn bản môn nhi đều chạm vào không? Không được. Vô cùng đơn giản hai chữ, Khương Tam Hải thái độ rất là trắng ra, không có chút nào thương lượng đường sống. Vì cái gì không được? Nhà ta phúc sơn nhưng hảo. Nay lang trên sóng dưới. Nơi nào có thể tìm được so với ta gia Phúc Sơn càng tốt đối tượng. Chúng ta lão vương gia tuy nói không phải cái gì đại phú đại quý nhân gia, khá vậy không thiếu ăn, không thiếu uống, về sau khẳng định có thể làm Khương Lăng quá thượng hảo nhật tử. Vương Đại Nương đối Khương Lăng cái này con dâu cũng không tính cỡ nào vừa lòng. Khương Lăng chính là có tiếng ham ăn miếng làm, lại nuông chiều từ bé, lớn như vậy liền không xuống đất qua, sờ qua vần rau. Nghe nói Khương Lăng ở nhà cũng là cái không dưới bếp chủ nhân, ăn uống tiêu tiểu đều dựa vào người trong nhà hầu hạ, suốt ngày cũng chỉ biết ái mỹ loạn hoa bạc. Như vậy con dâu cưới quá môn, nàng không phải tìm tội chịu sao. Nhưng nàng này hai ngày mới biết được, Khương Lăng sẽ kiếm bạc A. Hơn nữa là rất nhiều rất nhiều bạc. Một cái túi thơm liền bán một lượng bạc tử, nàng ông trời A, Vương Đại Nương tưởng cũng không dám tưởng. Ngay từ đầu biết việc này thời điểm, Vương Đại Nương chỉ cho là người trong thôn ở nói hiệu nói vượng. Nhưng càng ngày càng nhiều các hương thân đều chứng thực, bọn họ đi chấn trên thời điểm sát xác thật thật nghe nói việc này. Chỉ là bọn hắn cũng không biết bán túi thơm người chính là Khương Lăng, cũng liền không để ở trong lòng. Nếu không phải Điền luyện Nhi lộ ra tiếng gió, Điền gia người tập thể xuất động lên núi Trích Hoa Mai, chỉ sợ việc này còn phải bị Khương gia người giấu gắt gao, tất cả mọi người không hiểu được đâu. Không được. Theo Lý Tới nói, Khương Lăng việc hôn nhân nên là Khương Lão Thái Thái làm chủ. Cũng là hôm nay trùng hợp, Vương ra tới cửa thời điểm, Khương Lão Thái Thái không ở nhà. Này không, Khương Tam Hải liền đại lao. Khương Tam Hải không phải Khương Lão Thái Thái, sẽ không lớn giọng cùng Vương Đại Nương cãi cọ cùng lý luận. Hắn chỉ là lạnh mặt đứng ở nơi đó, lấy nhất kiên quyết hữu lực thái độ, biểu lộ Khương gia lập trường. Khương Tứ Tẩu Nguyên Bản đang ở phòng bếp nấu cơm. Nghe được trong viện động tĩnh nàng cũng có đi ra. Bất quá ở xác định là sự tình gì lúc sau, Khương Tứ Tẩu yên lặng lại lui về phòng bếp. Khương Lăng việc hôn nhân, nàng nhưng cắm không thượng miệng. Trước kia là bởi vì Khương lão Thái thái đối Khương Lăng đặc biệt thiên vị, căn bản là coi thường làng trên xóm dưới nhân gia. Mà nay sao, còn lại là Khương Tứ Tẩu chính mình cảm thấy, Khương Lăng lín nên gả cái càng tốt nhân gia. Tả hữu Khương Lăng còn nhỏ, có thể lại chờ thượng mấy năm. đại khương tam hải khảo trùng tu tài liền lại nên phải nói cách khác khương lão gia tử cũng không xuất hiện khương lăng việc hôn nhân khương lão gia tử không giống khương lão thái thái như vậy một hai phải tìm người người cực kỳ hâm mộ phú quý nhân gia nhưng nếu như có thích hợp đương nhiên là người lại đối khương lăng thiệt tình thực lòng gia cảnh lại giàu có an khang sẽ càng làm cho khương lão gia tử vừa lòng đến nỗi hôm nay tới cửa cầu hôn này hộ nhân gia trước bất luận vương ra thế nào đơn liền vương phúc sơn bản nhân khương lão gia tử liền coi thường biết khương tam hải khẳng định có thể đem việc này xử lý tốt khương lão gia tử tự nhiên cũng liền không chuẩn bị hiện thân câu hôn chuyện này nếu không có khả năng đồng ý vậy càng ít nhân xâm cùng càng tốt đỡ phải bí mật khó giữ nếu nhiều người biết đến lúc đó lại gặp phải không cần thiết thị phi ai ngươi đừng chỉ nói không được a nhà ta phúc sơn chính là làng trên xóm dưới hương bánh trái Nhiều đến là hảo cô nương muốn gả cho nhà ta Phúc Sơn đi theo một khối hưởng phúc. Các ngươi Khương gia nếu là bỏ lỡ thôn này, đã có thể không cái này cửa hàng. Hơn nữa nhà ta Phúc Sơn tính tình hảo, khẳng định chuyện gì đều nguyện ý nhường Khương Lăng, bảo đảm làm Khương Lăng quá thoải mái dễ chịu, không chịu nửa điểm khí. Dù sao người còn không có cưới quá môn, Vương Đại Nương cái dạng gì bảo đảm đều có thể nói ra. Đến nỗi việc hôn nhân này thành về sau sẽ là bộ dáng gì? Đến lúc đó lại nói, chỉ cần Khương Lăng gả tiến bọn họ Vương ra, thành Vương ra người, còn không phải đến ngoan ngoãn đều nghe nàng cái này bà bà. Khương ra người bàn tay lại trường, còn có thể rôi đến bọn họ Vương ra đi. Vương Đại Nương người này cũng không thành khẩn, ngoài miệng lời nói cùng trong mắt toát ra tới khôn khéo căn bản không đáp, vừa thấy chính là thuận miệng có lệ Khương Tam Hải. Cố tình, Vương Đại Nương chính mình cảm thấy nàng nói đặc biệt hảo, mỗi người đều nên tin tưởng nàng. Hơn nữa lập tức đáp ứng việc hôn nhân này. Khương Tam Hải vốn là không phải hảo lựa gạn. Gặp phải vương đại nương loại này trong ngoài không đồng nhất người, hắn càng thêm không có khả năng làm này thực hiện được. Mà liên ở Khương Tam Hải chuẩn bị trực tiếp tiến khách thời điểm, một bên Khương Đại Tráng nhịn không được lên tiếng, các ngươi vương gia quá nghèo, ta tiểu cô không gả. Tuy rằng chỉ là một cái tiểu hải tử, nhưng Khương Đại Tráng đồng nôn đồng ngữ nói ra nói ngược lại càng thêm đả thương người. Vương Đại Nương sắc mặt trong khoảnh khắc liền trở nên xấu hổ lên, muốn tức giận lại không hảo quá với rõ ràng, chỉ phải khô cằn trả lời, này làm mai cũng không phải một hai phải xem chuẩn phú quý nhân ra không phải. Kia không phải biến thành bán, khuê nữ. Khương gia cũng là có uy tín danh dự môn hộ, Khương Tam Hải vẫn là có tiếng người đọc sách, không đến mức làm ra loại sự tình này đi. Tóm lại vẫn là đến xem phòng hạnh, xem làm người không phải. Nói nữa. Chúng ta vương ra lại không nghèo đến không có gì ăn, đói không thương lăng. Ta bà ngoại ở trấn trên giúp ta tiểu cô tương xem nhân ra. Chuyện này vẫn là lần trước Khương Đại Tráng đi theo trấn trên ở tiểu lầu chơi. Thời điểm, nghe Khương nhị ca cùng nhị tẩu nói. Cái gì? Đã tương nhìn. Này, này vương đại nương rốt cuộc vẫn là kiềm chế không được, hỏa khí cọ cọ dâng lên. Nếu đã tương nhìn, làm cái gì muốn cất giấu? Là có bao nhiêu nhận không ra người A, một hai phải gạt làm đại gia hỏa cũng không biết. Này không phải cố ý hại người sao. Mất công nhà của chúng ta còn hương sư động chúng tới cửa tới cầu hôn, vui đùa chúng ta hảo chơi sao. Chúng ta khương ra lại không cầu các ngươi vương ra tới cửa tới cầu hôn, như thế nào còn trả đũa đâu. Khương đại tráng cổ cổ mặt, nguyên bản tưởng nói chấn trên việc hôn nhân còn không có định ra, lúc này lại không nghĩ giải thích. Dù sao đại tráng buồn ý chính là tưởng nói cho vương gia, hắn tiểu cô muốn tương xem việc hôn nhân có thể so vương Phúc Sơn muốn hảo quá nhiều, vương đại nương cũng đừng ở chỗ này thổi. Hắn một cái tiểu hài tử đều nghe không nổi nữa, hung chi là hắn tam thúc. Khương Tam Hải sắc thật không nghĩ lại cùng vương gia người vô nghĩa. Không nói một lời hướng tới vương gia người làm một cái thỉnh tư thế, liền xoay người vào nhà chính. Lần này... Trong viện cũng chỉ dư lại Khương Đại Tráng mấy cái tiểu nhân cùng Vương ra người hai mặt tương đối. Khương Lăng việc hôn nhân thật sự định ra. Vương Phúc Sơn vẫn luôn không nói gì, đã là bởi vì không thích Khương Lăng, cũng là bởi vì sợ hại Khương Tam Hải. Giờ phút này Khương Tam Hải không ở, Vương Phúc Sơn có tự tin, liền hỏi hướng về phía Khương Đại Tráng. Các đại nhân thương lượng sự, ta chỗ nào biết. biểu môi, Khương Đại Tráng chính là biết, cũng sẽ không nói cho Vương ra người. Vương Phúc Sơn tâm tình nhất thời liền không hảo. Hắn không nghĩ tới Khương Đại Tráng sẽ lừa hắn. Mà Khương Đại Tráng càng là không phối hợp, ngược lại càng thêm tăng cường mức độ đáng tin. Như vậy, Điền Uyển Nhi là thật không biết việc này, vẫn là giả không biết. Nếu là Điền Uyển Nhi không biết tình, kia còn chưa tính. Nhưng nếu là Điền Uyển Nhi biết Khương Lăng đã định rồi chấn trên việc hôn nhân, còn làm hắn tới tới cửa cầu hôn, chẳng phải là cố ý làm hắn xấu mặt. Vương Đại Nương cũng thực tức giận. Khương Lăng cư nhiên đính hôn, kia nàng trắng bóng bạc đều biến thành nhà người khác. Không được, nếu Khương Lăng việc hôn nhân không có ra bên ngoài nói, nơi này khẳng định còn có biến cố. Không chừng, kia trấn trên nhân ra trướng mắt Khương Lăng đầu. Này nghĩ, Vương đại nương trong mắt đi dạo, liền có tân chủ ý, con nít con nôi, không biết liền không cần nói bậy, tiểu tâm hỏng rồi ngươi tiểu cô thanh danh, bỏ lỡ ngươi tiểu cô hảo việc hôn nhân. Như vậy Chúng ta nay cái trước đêm lễ hỏi cho ngươi tiểu cô lưu lại, chờ ngươi tiểu cô trở về, ngươi liền cùng ngươi tiểu cô nói, chúng ta vương gia định ngày lành liền tới cửa tới đón cưới nàng quá môn. Vương đại nương lời này thật là thực sự có chút ra mặt dày, hơn nữa là cường mua cường bán, căn bản không nghe khương đại tráng cự tuyệt, túng vương Phúc Sơn liền đi ra ngoài. Quản hắn, nàng lễ hỏi đã đưa tới khương gia, khương lăng chính là bọn họ vương gia con dâu. Chờ nàng ra cửa lại cố ý vòng quanh Khương Gia Thôn đi lên một vòng, toàn bộ Khương Gia Thôn mọi người nhưng không phải lập tức biết việc hôn nhân này. Đến lúc đó Khương Lăng muốn phủ nhận đều không được, môn nhi đều không có. Đệ 40 chương, Khương lão Thái Thái đã rất nhiều năm không có như vậy cao hứng. Phía trước nàng mỗi lần tới chân trên, mua cái gì đồ vật đều đến cẩn thận hóa so tam gia, sợ mua quý nhà mình có hại. Có đôi khi mặc dù rất rõ ràng đồ vật cũng không quý. Nàng cũng không dám nhiều mua, không ngoài chính là bởi vì trong túi ngượng ngùng, trong nhà không có tiền. Nhưng là hôm nay ở Khương Lăng trong tối ngoài sáng kéo hạ, Khương lão Thái Thái thật là tưởng mua cái gì sẽ có cái gì đó, thật thật tại tại hào phóng một hồi. Ngay cả bên người Khương Đại Tẩu, cũng từ lúc bắt đầu sợ hãi rụt rè, phát triển đến cuối cùng dám chủ động đưa ra chính mình muốn mua đồ vật, thực sự, ngạnh, khí không ít. Khương Lăng không thèm để ý hoa tiền bạc. nếu kiếm lời tiền bạc nhưng còn không phải là dùng để hoa nàng bản nhân tạm thời không có quá lớn nhu cầu có thể làm khương láo thái thái cùng khương đại tẩu cao hứng một hồi ngược lại là kiếm lời tiểu cô thật sự muốn cảm ơn ngươi cấp đại nữ bọn họ mua nhiều như vậy vài bông có thể làm tốt vài món tân ý hỷ phục đâu về nhà trên đường khương đại tẩu thiệt tình thực lòng cảm kích nói đều là người một nhà đại tẩu không cần như vậy khách khí khương lăng lắc đầu Trả lời. Xem ra ngũ nha đầu là thật sự kiếm lời không ít tiền bạc ca nhị đường bá hôm nay như cũ thu Khương Lăng tiền bạc, nhịn không được liền cảm thán nói. Liên nhị đường bá đều đã biết. Khương Lăng cười cười, không có che lấp, thoải mái hảo phong đáp. Biết, biết. Chúng ta toàn bộ Khương gia thôn, chỉ sợ liền không ai không biết. Thấy Khương Lăng không có cất giấu, nhị đường bá đi theo nở nụ cười, ngũ nha đầu thật đúng là thông minh. Trước kia như thế nào không nghĩ tới lấy hoa mai làm túi thơm. Không phải hỏi lời nói, mà là đơn thuần cảm thán, đủ có thể thấy nhị đường bá đều không phải là cố tình tìm hiểu, hay là toàn ngôn toàn ngự trân trọng. Nhị đường bá thái độ hảo, Khương Lăng cũng sẽ không cố ý cố làm ra vẻ, lập tức cùng nhị đường bá nói chuyện phím lên. Đây cũng là không có biện pháp chuyện này, ai làm nhà ta gánh nặng càng ngày càng nặng đâu. Ta tam ca sang năm liền phải đi khảo thí. Trong nhà lại cưới tam tẩu quá môn. Đến lúc đó tam tẩu, tứ tẩu đều cấp trong nhà thêm đinh, đều không thể chịu khổ chịu tội, trong nhà lương thực nơi nào đủ. Chỉ là ngấm lại liền sốt ruột. Thật đúng là, nhà này gia hộ hộ thích nhất khánh chính là sinh con, nhưng thêm đinh liền nhiều một chương miệng, nhất phát sầu chính là lương thực. Nhớ tới nhà mình, nhị đường bá tán đồng gật gật đầu, bất quá ngũ nha đầu sắc thật lợi hại, có thể đem hoa mai làm thành túi thơm. Ta nghe nói Điển ra Hoa không ít tâm tư, chính là không có thể đem Hoa Mai bảo tồn hảo, đều gian tả. Kỳ thật chính là muốn thận trọng, nhiều thượng điểm tâm. Ta vì bảo đảm Hoa Mai không bị giường sưởi năng hư, chính là nghiêm túc thủ vài cái đêm. Khương Lăng nói tới đây, chuyện vừa chuyển, bất quá nói đến cũng là kỳ quặc, ta đặt ở trong phòng giường sưởi thượng Hoa Mai xác thật không có gian tả. Ta chính mình cũng tưởng không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Khương Lăng nói trước hai câu lời nói thời điểm, Khương lão thái thái thật cho rằng Khương Lăng ở truyền thụ kinh nghiệm, nhưng đem nàng lo lắng. Đang muốn mở miệng ngăn trở, liền nghe được Khương Lăng mặt sau bổ sung hai câu lời nói. Dừng một chút, Khương lão thái thái nhếch môi, cười hảo không được ý, này có gì kỳ quái? Nhà ta Lăng Nhi mệnh hảo bái, liền hoa mai đều thích nhà ta Lăng Nhi. Khương lão thái thái lời này vừa nói ra, Khương Lăng thiếu chút nữa không bị chính mình nước miếng sặc. Rốt cuộc là như thế nào hảo mệnh có thể làm hoa mai cũng thích. Khương Lăng chính mình là không dám nghĩ như vậy. Nhị đường bá cũng cảm thấy rất là vô ngữ. Khương Lăng nói không có gì tật xấu, phỏng trường chính là trung hợp. Nhưng Khương Lão thái thái kêu la liền rất làm người nghe không nổi nữa, căn bản chính là bậy bạ sao. Thậm chí với nhị đường bá trực tiếp nhắm lại miệng, không cần phải nhiều lời nữa. Khương Đại Tẩu không có bất luận cái gì dị nghị. Mặc kệ là Khương Lăng trả lời. Vẫn là Khương lão Thái Thái lời nói, Khương Đại Tẩu chỉ lo vui tươi hớn hở nghe, đôi tay gắt gao ôm trong lòng ngực vài đông, cả người đều tản ra hết sức sung sướng không khí vui mừng. Mà như vậy bầu không khí gần liên tục đến xe bỏ đến Khương ra ngoài cửa lớn, liền đột nhiên im bặt. Nha, thật là vừa vặn, Lăng Nhi đã về rồi. Tới tới tới, mau làm thím nhìn xem, Lăng Nhi đây là lại đi chấn trên mua cái gì thứ tốt ta. Vừa ra khỏi cửa liền đụng phải Khương Lăng trở về, Vương Đại Nương không cấm càng thêm cao hứng. Nhìn xem, này nhưng còn không phải là Khương Lăng theo chân bọn họ Vương ra duyên phận. Đối mặt Vương Đại Nương phá lệ nhiệt tình vươn tới tay, Khương Lăng sau này lui lui, đầy mặt kinh ngạc. Nàng không nhớ rõ cùng vị này thím quen biết, vị này thím náo đến là nào vừa ra. Khương lão Thái Thái cũng là trước tiên liền đi tới ngăn cản Vương Đại Nương, ngự khí rất là không kiên nhẫn, làm gì đâu. Làm gì đâu. Nhà ta khuê nữ mua thứ gì. Quan ngươi chuyện gì. Yêu cầu ngươi ở chỗ này lắm mồm. Nơi nào không liên quan chuyện của ta. Chúng ta này không lập tức liền phải trở thành thông gia sao. Đều là người một nhà. Không thấy ngoại. Khương lão thái thái này vừa hỏi. Ở giữa vương đại nương lòng kẻ dưới này. Thừa dịp quanh mình không ít hương thân đều vây quanh lại đây. Vương đại nương lập tức dương giọng to. La lớn. Vương đại nương này một e. Sức khắc kinh khởi gọn sóng, đưa tới không ít tò mò cùng tìm hiểu. Thông ra, Khương gia muốn cùng Vương gia kết thân. Ai với ai? Còn có thể có ai? Khương gia hiện nay còn không có thành thân nhưng không phải chỉ còn lại có Khương Lăng. Nha, là Khương Lăng phải gả người sao? Gả đi Vương gia Không đến mức đi. Khương Lăng ánh mắt như vậy cao, chọn tới chọn đi liền chọn chúng Vương Phúc Sơn. Nói hiệu nói vượng. Khương lão Thái Thái từ trước đến nay rất là để ý Khương Lăng thanh danh, nhất không thích chính là có người đem Khương Lăng xả ra tới nói sự, lập tức liền nổi giận, ai cùng ngươi muốn trở thành thông gia, Ban ngày ban mặt, ngươi làm cái gì mộng đẹp? Còn dám hồ liệt liệt bại hoại nhà ta Lăng Nhi thanh danh, tin hay không lão Nương cho ngươi mấy miệng tử? Ai ai, có chuyện hảo hảo nói, như thế nào còn tưởng động khởi tay tới đâu? Vương Đại Nương tự nhiên không dám cùng Khương lão Thái Thái động thủ, Vẻ mặt kinh hoảng hướng bên cạnh trốn Ngoài miệng lại là không quên tiếp tục hô to Chúng ta vương ra nay Cái chính là tới cửa phương hướng Khương Lăng cầu hôn Lễ hỏi đều đưa vào nhà người trong viện Làm Khương Tam Hải cấp thu chứ Vương Đại Nương này nhất chiêu có thể nói lợi hại Chẳng những điểm Khương Lăng tên Liền Khương Tam Hải cũng bị kéo xuống thủy Ở nàng xem ra Như vậy một đều Hai nhà việc hôn nhân đó là ván đã đóng thuyền Ai cũng sửa đổi không được Ai tưởng tưởng ngay sau đó, Khương Đại Tráng mấy cái tiểu nhân liền dẫn theo bọn họ mang đến cái gọi là lễ hỏi, không khách khí ném ra tới. Ta Tam Thúc nói, việc hôn nhân này không được. Thở phì phì chừng mắt Vương Đại Nương, Khương Đại Tráng giọng cũng không nhỏ. Cùng với Khương Đại Tráng như vậy một đều, các hương thân cũng đi theo nói thầm lên. Gì? Như thế nào còn đem đồ vật lại cấp nói ra? Còn có thể là vì cái gì? Khương Tam Hải không đáp ứng việc hôn nhân này bái. Không đáp ứng cũng bình thường đi. Khương Lão Thái Thái không cũng vừa trở về. Đối Nga, Khương Lão Thái Thái đều không ở nhà, vương ra tìm ai để thân. Khương Tam Hải sao? Này không phải nói dẫn sao. Cha mẹ song thân đều khỏe mạnh, tìm Tam ca cầu hôn. Chính là nói. Lại vô dụng cũng là trưởng huynh trưởng tẩu quản sự, không tới phiên Tam phòng đi. Chiếu ta xem A. Này vương gia hẳn là khi dễ Tam Hải là cái người đọc sách, dễ nói chuyện. Nói đến cùng chính là cường mua cường bán, mặc kệ Khương gia có đồng ý hay không, bọn họ vương gia chính là muốn định ra việc hôn nhân này. So sánh với vương gia người, Khương Tam Hải ở Khương gia thôn uy vọng không thể nghi ngờ càng cao. Thêm chi Khương Tam Hải vừa mới bởi vì điền huyển nhi nháo phân ra quyết đoán đưa ra hòa ly, người trong thôn đối Khương Tam Hải ấn tượng cùng quan cảm càng thêm thượng một tầng lâu. Chỉ cần nhắc tới Khương Tam Hải liền không có một người không khen. Đến nỗi tại đây khắc đại tráng một dọn ra Khương Tam Hải tên tuổi, các hương thân tất cả đều thiên hướng Khương Tam Hải, nhận định vương ra đây là thừa dịp Khương lão Thái Thái không ở nhà, tới cửa tới khi dễ Khương Tam Hải. Khương lão Thái Thái bản nhân cũng là như thế này tưởng, lập tức liền kéo ra giọng nói mang lên, lão Nương nói, đây đều là cái gì phá sự nhi. Làm nửa ngày là các ngươi cố ý thừa dịp lão Nương không ở nhà, tới cửa tới khi dễ nhà ta lao tam nhà ta lão tam một cái người đọc sách có thể là ngươi loại này càn quay bác, phụ đối thủ ngươi nhưng thật ra không biết xấu hổ một trương miệng liền định ra việc hôn nhân ngươi với ai định thân sự ta lão khương ra ai tiếp ngươi nói ai cho ngươi đáp lễ an nói bừa bãi liền muốn chạy tới cửa tới oan uổng nhà ta lao tam còn dám can đảm bại hoại nhà ta khuê nữ thanh danh các ngươi vương ra rốt cuộc an đến cái gì tâm lang dã thâm sao vương đại nương chính quang hạ eo đau lòng không thôi nhặt bị ném ra tới lễ hỏi không để phòng liền nên đón khương láo thái thái một hồi đổ ập xuống đau mắng hơi há mồm muốn phản kích trong lúc nhất thời lại là không có thể tìm được thích hợp lý do thoái thác cùng lấy cớ thời khác mấu chốt vẫn là vương phúc sơn tiến lên lên tiếng đại nương ta là thành tâm tới cửa tới cầu thú lăng muội muội mong rằng đại nương thành toàn lao nương thành ngươi cái cất chó đều nói lao nương không đáp ứng việc hôn nhân này ngươi còn ở chỗ này lải nha lải nhải là nghe không hiểu tiếng người sao lập tức cấp lao nương lăn lại không lăn lão nương liền trực tiếp thượng thủ tấu người khương lão thái thái là thật sự thực tức giận thiếu chút nữa không một cái tắt ném qua đi loại chuyện này mặc kệ khương ra có hay không đáp ứng chỉ cần vương phúc sơn một cái kính ồn nào, đối khương lăng thanh danh khẳng định sẽ có tổn hại Khương láo thái thái lại là cái nhịn không được bạo tính tình, nơi nào chịu được. Ngươi dựa vào cái gì đánh người? Nhà ta Phúc Sơn là nhìn chúng nhà ngươi Khương Lăng, lúc này mới vui sướng tới cửa tới cầu thú. Liên tính các ngươi Khương gia không đáp ứng việc hôn nhân này, cũng không thể đánh đánh người A. Chiếu các ngươi Khương gia loại này tư thế, về sau ai còn dám tới cửa tới cầu hôn? Ngươi chính là Khương Lăng mẹ ruột. Không thấy được liền hy vọng Khương Lăng cả đời ngốc tại nhà mẹ để làm gà không ra gái lỡ thì đi. Vương Đại Nương vừa nói vừa nhìn về phía bị Khương láo thái thái hộ ở sau người Khương Lăng, nói rõ ý có điều chỉ nói, ta là cảm thấy đi, thành thân là đại sự, vẫn là phải hỏi hỏi Lăng Nhi chính mình ý nguyện. Không chừng Lăng Nhi liền rất vui gả. Ta không vui. Thằng đánh gây Vương Đại Nương châm ngòi, Khương Lăng xem cũng không xem Vương Đại Nương liếc mắt một cái. Bay thẳng đến Khương đại tráng mấy cái phân phó nói, "Đại tráng, các ngươi lại đây lấy đồ vật." Tới. Vương gia lễ hỏi đều đã ném ra tới, đại tráng bọn họ vừa lúc đôi tay nhàn rỗi, vội không ngừng liền chạy tới. Khương Lăng liền cũng không quay đầu lại vào Khương gia sân, hoàn toàn không màng ngoài cửa hỗn loạn cùng thị phi. "Cái này, cái này, cẩn thận một chút, đừng quăng ngã hỏng rồi, hoa các ngươi tiểu cô không ít tiền bắt đầu. Khương Lăng là mệnh lệnh miệng lưỡi, Khương Đại Tẩu lại là không yên tâm dặn dò chỉ hận không được toàn bộ đồ vật đều từ nàng chính mình một người tới bắt. Cố tình hôm nay bọn họ mua đồ vật thật sự quá nhiều, nàng một người liền hai tay, căn bản bắt không được. Cùng lúc đó, Khương Đại ca, Khương Tứ ca cùng Khương Tứ Tẩu cũng đi ra. Không nói hai lời tiến lên giúp Khương Đại Tẩu hướng trong nhà dọn đồ vật, đồng dạng là căn bản không có để ý tới Vương Đại Nương cùng Vương Phúc Sơn mẫu tử. Khương gia người như thế như vậy rõ ràng thái độ cùng lập trường, quanh mình một chúng hương thân nơi nào còn nhìn không ra tới. Lập tức cũng không hề suy đoán khương gia người như thế nào như thế nào, chỉ là mở to hai mắt đi nhìn vương đại nương cùng vương Phúc Sơn, liền chờ xem này hai người còn có thể bẻ xả ra cái dạng gì quỷ, lời nói tới. Mắt thấy khương gia người mênh mông quần quần ôm bao lớn bao nhỏ đổ vật vào ra môn, vương đại nương tiêu kêu một cái ghen ghét ta. chỉ kém không tiến lên chính mình cũng hỗ trợ dọn mấy thứ đồ vật đương nhiên nếu là vương đại nương động thủ dọn vậy không phải hướng khương gia dọn mà là hướng vương gia dọn bất quá cũng đúng là bởi vì chính mắt nhìn thấy khương gia lớn như vậy trận trượng vương đại nương đối khương lăng cái này con dâu ngược lại càng thêm nhất định phải được chỉ cần có thể đem khương lăng này tôn tiểu kim phật cưới quá môn khương lão thái thái điểm này mắng tính cái gì Liên tính là Khương lão Thái Thái động thủ đánh nàng, Vương Đại Nương đều có thể cười đem chính mình tả hữu mặt cùng nhau đưa lên đi. Càng nghĩ càng cảm thấy ngày lành lập tức liền phải đã đến, Vương Đại Nương lo chính mình nói tiếp, ai nha, chúng ta lăng nhi thật đúng là hiếu thuận. Nhìn một cái, nhìn một cái, chúng ta lăng nhi này lại cấp trong nhà mua nhiều ít thứ tốt, nhưng còn không phải là cái người đẹp thiện tâm hảo cô nương. Nay về sau nếu là gả quá mua tới. Chúng ta vương gia bảo đảm đem lăng nhi cao cao nâng lên tới, đinh điểm ủy khuất cũng không cho lăng nhi chịu. Tránh ở cách đó không xa nhìn thấy một màn này điền uyển nhi trực tiếp liền lộ ra sán lạn tươi cười. Nàng mới sẽ không mặc kệ Khương lăng có ngày lành quá. Chỉ cần Khương lăng gả đi vương gia, nàng liền ít đi chứng ngại, tự nhiên là có thể vẻ vang hồi Khương gia. Đệ 41 chương Khương Lão thái thái đã nhẫn thật lâu. Nhưng lại cứ vương đại nương một hai phải chọc giận nàng. Khương lão thái thái tức giận đến không được, trực tiếp liền, sao, khởi một bên đại trúc cái chổi, hướng tới vương đại nương cùng vương phúc sơn đánh qua đi. Lão nương cho các ngươi ở chỗ này nói hiệu nói vượng, lão nương cho các ngươi ở chỗ này bại hoại nhà ta lăng nhi thanh danh. Lão nương không đánh chết các ngươi, lão nương liền không tính xong. Ai u ai u, như thế nào thật đúng là động thủ đánh lên người. Có chuyện hảo hảo nói, chúng ta đây cũng là hỷ sự một cọc nha. Vương Đại Nương cũng không phải cái chịu chịu vì khuất chủ. Bị Khương lão Thái Thái liên tiếp đánh vài hạ, nàng không cấm cũng bực, Khương lão Thái Thái ngươi cũng đừng quá đắc ý, thật đương nhà ngươi Khương Lăng là cái gì hương bánh trái. Thật muốn bỏ lỡ nhà ta Phúc Sơn, ta xem nhà ngươi Khương Lăng về sau còn có thể tìm cái thật tốt nhân ra, không chừng bị người ghét bỏ gả không ra. Gả không ra cũng không gả tiến các ngươi vương ra. Lao Nương nhà mình quê nữ, Lao Nương chính là phí công nuôi dưỡng cả đời. cũng không cho các ngươi vương gia chiếm tiện nghi thiếu si tâm vọng tưởng mơ mộng háo huyền nhà ta lăng nhi quý giá khẩn không ứng nhà các ngươi việc hôn nhân này ở khương lão thái thái trong mắt cùng trong lòng khương lăng trước nay đều là tốt nhất cũng không thiếu tới cửa cầu hôn nhân ra chẳng qua khương lão thái thái ánh mắt quá cao căn bản coi thường người bình thường ra thôi điểm này khương gia nhân tâm hiểu rõ khương gia thôn một chúng hương thân cũng trong lòng biết rõ ràng cho nên giờ phút này khương lão thái thái như vậy một đều, khương gia thôn thật đúng là không ai đưa ra dị nghị vốn dĩ chính là sao bọn họ giữa cũng không thiếu muốn đem khương lăng cưới quá môn nhưng khương lão thái thái không đáp ứng bọn họ không cũng không có cách so sánh với dưới vương gia cũng không có gì lê gớm đừng nói khương lão thái thái không đáp ứng chính là bọn họ này đó đã từng bị khương lão thái thái trong tối ngoài sáng ghét bỏ quá nhân gia cũng coi thường vương gia Ai chiếm tiện nghi? Khương Lão thái thái ngươi thiếu nói hiệu nói vượn đoan uổng chúng ta vương ra. Chúng ta bất quá là hảo tâm, nhìn nhà ngươi khương lăng không tội, lúc này mới tới cửa cầu hôn. Nhà các ngươi cũng đừng quá quá mức, vừa lên tới chính là nhục nhã người, chúng ta vương ra nơi nào chiều người cho ngươi. Đều là người nhà quê, nhà ai không loại vài mẫu đất. Nhà các ngươi khương lăng lại quý giá, còn không giống nhau chính là cái ở nông thôn cô nương. còn có thể cùng chấn trên các tiểu thư so. Vương Đại Nương chính là dồn hết sức lực muốn định ra Khương Lăng, nơi nào sẽ dễ dàng làm Khương Láo Thái Thái phủi sạch quan hệ. Mắt nhìn quanh mình xem náo nhiệt hương thân càng ngày càng nhiều, Vương Đại Nương trong lòng đắc ý, giọng càng thêm văng dội, ta nói Khương lao Thái Thái, ngươi cũng đừng nóng vội đánh người cùng mắng chửi người, tổng không đến mức nhà ngươi Khương Lăng thật muốn gả đi chấn trên. Nhưng đừng có năng ngộng, trấn trên nhân ra mới là thật sự quý giá. không tới phiên nhà ngươi khương lăng si tâm vọng tưởng nương cấp phu tử nhóm đưa năm lễ mua nhiều sư mẫu nhóm tiện thể nhắn nói chỉ cần tiểu mọi túi thơm là đủ rồi khương tam hải đột nhiên đi ra đánh gây vương đại nương cao giọng hò hét không nhiều lắm không nhiều lắm phu tử nhóm ngày thường đối với ngươi nhiều có quan tâm lại nhiều năm lễ cũng là theo lý thường hẳn là ngươi sư mẫu nhóm thích túi thơm cũng làm lăng nhi bị thượng lăng nhi khéo tay theo ra tới túi thơm đẹp bảo đảm ngươi sư mẫu nhóm thích khương lão thái thái là thật sự thực phiền vương đại nương những người khác ăn nàng cái trội như thế nào cũng nên chạy chối chết lại cứ vương đại nương cùng thuốc cao bôi trên da chó dường như mặc kệ nàng như thế nào đánh như thế nào mắng chính là không chịu rời đi còn cố ý cao rộng ở nhà bọn họ ngoài cửa lớn nháo sự vì còn không phải là hoàn toàn hỏng rồi nhà nàng khương lăng thanh danh lúc này khương tam hải xuất hiện Thẳng làm khương lão thái thái hả giận. Nhà nàng khương lăng chính là hảo, chính là lợi hại, liền tư thuộc chư vị phu tử phu nhân cũng đều thích nhà nàng khương lăng làm túi thơm. Thay đổi trong thôn nhà khác cô Nương, ai có thể làm được đến. Tiểu mội túi thơm sắc thật thực được hoan nghênh. Ta một chúng cùng trường cũng đều thác ta cấp tiểu mội tiện thể nhắn, dặn do tiểu mội năm sau cần phải muốn nhiều làm một ít túi thơm, bọn họ đều phải mang về nhà tặng người. khương tam hải là cố y đầu tiên là chư vị sư mẫu lại là một chúng học sinh tất cả đều điểm danh muốn mua khương lăng túi thơm không thể nghi ngờ là đối khương lăng lớn nhất tán thành thẳng làm quanh mình vây xem mọi người nghe được kinh ngạc cảm thán không thôi dây lát gian dịu dít nghị luận thanh lần thứ hai hết đợt này đến đợt khác Ta thiên lăng nhi túi thơm liền tư thuộc phu tử các phu nhân đều thích sao trách không được lăng nha đầu túi thơm ban quý cũng không nghĩ đều là người nào ở mua năm lễ đều từ bỏ chỉ cần túi thơm xem ra lăng nha đầu là thật sự rất lợi hại khương gia lão tam cùng trường kia chính là chính thức học sinh hơn nữa nghe nói còn đều là phú quý nhân gia công tử nhưng còn không phải là công tử chúng ta chi huyện đại nhân công tử liền ở nơi đó đọc sách đâu thật sự a kia chẳng phải là khương gia lão tam cùng trường bọn họ quan hệ muốn hảo không đều làm tam hải hỗ trợ tiện thể nhắn ngươi nói quan hệ được không kia khẳng định Hảo A. Không đơn giản là Hảo, còn biết Tam Hải mội mội sẽ theo túi thơm, hẳn là thực Hảo đi. Tiếng ồ nào nhiều, đại gia trọng điểm cũng liền trật. Lại vô tâm tư chú ý Vương Đại Nương kêu la, tất cả đều chuyển rời đến Khương Lăng như thế nào như thế nào lợi hại, Khương Tam Hải cùng trường lại là dữ dội xuất thân phú quý. Vương Đại Nương thực xuất ruột. Nàng chính mình nào có bản lĩnh làm Khương Lão Thái thái đáp ứng việc hôn nhân này. Còn còn không phải là trông cậy vào này đó xem náo nhiệt hương thân có thể cho Khương lão Thái Thái gây áp lực, bước cho Khương lão Thái Thái xuống đài không được, tiến tới không thể không đáp ứng việc hôn nhân này. Trước mắt Nhưng Hảo, đại gia Hỏa đều không nghe nàng nói, cũng không thèm nhìn nhà nàng tới cửa cầu hôn sự, tất cả đều bắt đầu nghị luận Khương Lăng như thế nào như thế nào có bản lĩnh. Không hề nghi ngờ, Vương Đại Nương là không cam lòng. Đặc biệt là nghe được mọi người đều đang nói Khương Lăng như thế nào như thế nào lợi hại lúc sau. Vương Đại Nương càng thêm muốn đem Khương Lăng cưới quá môn cấp nhà mình làm con dâu. Chuyện tốt như vậy, ai trước chiếm ai hảo mệnh, chậm đã có thể chỉ còn lại có đỏ mắt cùng ghen ghét. Nương, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Vương Phúc Sơn là thật sự có chút không đứng được. Mất mặt, quá mất mặt. Hắn lại không phải thật sự thích Khương Lăng. Nơi nào ca nguyện vì Khương Lăng đã chịu nhiều như vậy chỉ chỉ trò trò. Hơn nữa những người này lời trong lời ngoài ý tứ chính là hắn không xứng với Khương Lăng, thực sự làm Vương Phúc Sơn cảm thấy nhục nhã cùng khó. Kham. Hồi cái gì hồi, ngươi Vương đại nương vừa định thúc giục Vương Phúc Sơn tích cực chủ động một chút, hảo hảo ở Khương láo thái thái trước mặt biểu hiện biểu hiện, liền nghe sau lưng phanh một tiếng, Khương gia đại môn đóng lại. Đi đi, đều chạy nhanh tan. Đều tụ ở chỗ này làm cái gì? Hồi nhà mình ăn cơm đi. Nhị đường bá khua xe bò về đến nhà thời điểm, mang về một bao đường trắng, là Khương lăng đưa cho hắn. Khương gia đại gia gia không nói hai lời, thống cổ đại đường bá thôn trưởng này tự mình tới xử lý vương gia tới cửa cầu hôn việc này. Tuy nói là thôn trưởng, nhưng đại đường bá thật quản không được các gia đón dâu. Bất quá đại gia gia lên tiếng, đại đường bá khác không thể quản. Đêm này đó xem náo nhiệt hương thân đều đuổi đi lại là nói mấy câu chuyện này. Nay không, bởi vì Khương lão Thái Thái đóng đại môn, cũng bởi vì thôn trưởng đã đến, xem náo nhiệt các hương thân top năm top 3 đều tan đi. Lưu lại vương đại nương cùng vương Phúc Sơn phá lệ xấu hổ đối mặt thôn trưởng đánh giá cùng nhìn chăm chú. Hơn nửa ngày sau vẫn là vương Phúc Sơn dẫn đầu khiêng không được, nổi giận, nương, ngươi không đi, ta đi. Vương Phúc Sơn nói đi là đi. vương đại nương dẫm chân một cái thở dài chỉ có thể quay người đổi kịp phúc sơn ngươi từ từ từ từ nương lại cứ vương đại nương càng là kêu vương phúc sơn đi càng là mau chỉ chốc lát sau liền tới đến ra thôn trên đường nhỏ cũng không quay đầu lại nổi giận đùng đùng về nhà đi vương đại nương điên huyền nhi là theo tản gia hương thân cùng nhau chạy lấy người e sợ cho bị người phát hiện nàng chạy một mạch chờ ở thôn ngoại mắt xác phát hiện vương phúc sơn càng đi càng xa Nàng vội vang nhỏ giọng gọi lại truy ở phía sau Vương Đại Nương. ân Này không phải Khương Gia lão tam tức phụ. Vương Đại Nương cũng không biết Điền uyển nhi cùng Vương Phúc Sơn chi gian sự tình. Nàng nếu như biết được, Điền huyển nhi đừng tưởng trong chốc lát nói gả, trong chốc lát lại đổi ý nói không gả. Là! Ta chính là muốn hỏi một chút Đại Nương, ngài thiệt tình tưởng cưới nhà ta tiểu mội về nhà làm con dâu nha. Thân! Thân! nhiệt nhiệt vãn trụ vương đại nương cánh tay điền uyển nhi nhỏ giọng hỏi kia nhưng không ta liền nhìn khương lăng kia nha đầu không tồi cùng nhà ta Phúc sơn rất là xứng đôi ta cả đời này à liền nhận như vậy một cái tiểu nhi tức phụ thay đổi ai đều chưa từng thành vương đại nương gật gật đầu lập tức cho thấy nàng đối khương lăng mọi cách vừa lòng cùng thích điền uyển nhi trong lòng một ngạnh mặc danh liền rất không thoải mái tuy nói nàng mà nay là trăm triệu không có khả năng tái giá cấp vương phúc sơn nhưng vương đại nương kiếp trước đối nàng cũng không phải là loại thái độ này lúc đó nàng ở vương đại nương trong tay ăn nhiều ít mệt bị nhiều ít ủy khuất đến nay nhớ tới đều làm điền uyển nhi oán hận không thôi bất quá đã qua đi sự tình điền uyển nhi không nghĩ nói thêm dù sao nàng hiện giờ đã là khương tam hải nương tử ngày sau tự nhiên có hưởng không hết vinh hoa phú quý Hơn nữa là vương gia chú định thấy được lại trèo không tới bác, thiên, phú quý. Đợi cho lúc ấy, liền đến phiên nàng tàn nhẫn dâm vương gia người ra mặt. Hít sâu một hơi, điền huyển nhi bài trừ tươi cười, ta cũng cảm thấy nhà ta lăng nhi cùng ngươi. Nhóm vương gia rất là có duyên. Nhà ta lăng nhi là thật sự lợi hại, một tay hảo thêu sống không biết cấp trong nhà kiếm hồi nhiều ít bạc. Liền nói nhà ta lăng nhi này vài lần đi chấn trên. Nào thứ chưa cho người trong nhà lấy lòng nhiều đồ vật Ăn, uống, dùng, xuyên Chính là trong nhà mấy cái tiểu nhân nháo muốn mua chơi Nhà ta lăng nhi cũng là vung tay lên Cực kỳ rộng rãi liền cấp mua đã trở lại Không phải ta khoe khoang Nhà ta lăng nhi thật là này Làng trên xóm dưới hiếm có hảo cô nương Cưới về nhà chính là cưới một tôn kim Phật, đâu Đại nương ngươi nhưng ngàn vạn không cần từ bỏ Bị ta bà bà cấp dọa sợ mới hảo Cần thiết đến thừa nhận, Điền uyển Nhi phía trước những lời này đó ở giữa Vương Đại Nương tâm tư, thẳng đem Vương Đại Nương nghe được liên tục gật đầu, một cái kính đáp lời đúng đúng đúng. Đến nỗi Điền uyển Nhi cuối cùng câu kia lo lắng, Vương Đại Nương xua xua tay, tức khắc liền cười, không có việc gì không có việc gì. Người kia bà bà là cái ngang ngược vô lý, chúng ta này đó người sáng suốt ai không biết. Ta cũng lười đến cùng nàng so đo nhiều như vậy. Tả hưu chỉ cần Khương Lăng thuận thuận lợi lợi gả tiến ta vương ra là được. Vương Đại Nương nhìn chúng lại không phải Khương gia tài phú, tự nhận không cần cùng Khương láo thái thái đánh hảo quan hệ. Nàng nhận chuẩn là Khương Lăng một tay thêu túi thơm bản lĩnh, chỉ cần Khương Lăng gả quá môn, về sau bó lớn bó lớn bạc nên tiến nàng túi, chỉ là ngẫm lại liền mỹ đến mạo phao. Đại Nương thật là rộng lượng. Chỉ cần Đại Nương không cùng ta bà bà so đo, ta liền an tâm rồi. Nhà ta lăng nhi cùng vương ra việc hôn nhân này, ta cái này làm tẩu tẩu khẳng định thực tán thành, cũng thực xem trọng. Nơi này liền trước tiên cầu chúc chúng ta hai nhà chuyện tốt nên môn, vui mừng. Cố nén đáy lòng không vui cùng ác ý, điền uyển nhi ngoài miệng nói thật là dễ nghe. hào hào hảo, cùng vui cùng vui, về sau chúng ta cũng đều là người một nhà, cần phải thường xuyên lui tới, nhiều hơn đi lại. Vương Đại Nương rất thích nghe điền uyển nhi nói chuyện. Có khương gia những người khác thái độ làm đối lập, Điền uyển Nhi nhưng còn không phải là đối việc hôn nhân này nhất duy trì tồn tại. Thường xuyên lui tới, nhiều hơn đi lại. Điền uyển Nhi hết hầu một ngạnh, rốt cuộc vẫn là tiếp không được lời nói, chỉ là có lệ gật gật đầu, khỏe miệng tươi cười cũng trở nên cứng đờ lên. Vẫn chưa chú ý tới Điền uyển Nhi không tình nguyện, Vương Đại Nương vui sướng đi rồi. Nàng còn muốn chạy về ra hảo sinh ngắm lại. Kế tiếp muốn như thế nào thuyết phục Khương gia người đáp ứng việc hôn nhân này đâu. Nhìn Vương Đại Nương rời đi bóng dáng, điền uyển nhi hử lạnh một tiếng, sắc mặt lộ ra vài phần, tranh nanh cùng âm, tàn nhẫn. Khương Lăng dám lấy nàng cùng Vương Phúc Sơn sự tình uy hiếp nàng, nàng liền dám đem Khương Lăng đưa vào Vương ra cái này ăn thịt người không nhả xương lang, hoa và... đến lúc đó chỉ xem Khương Lăng cùng Vương ra người cẩu, cán, cẩu, liền khẳng định là thực xuất sắc cảnh tượng. khương lăng giờ này khắc này tâm tình cũng không phải thực hảo đảo không phải sợ điền Uyển nhi tính kế mà là nàng không thể không đối mặt chẳng sợ sớm định ra chuyện xưa tình tiết đã bị đi thiên mang theo nữ chủ quang hoàn điền Uyển nhi như cũ có thể nhẹ nhàng đem chuyện xưa tuyến lần thứ hai kéo trở về này một chuyện thật bất quá nàng rốt cuộc không phải nguyên chủ nguyên chủ ngây ngốc bị điền Uyển nhi tính kế thành công bị bức gả đi vưng ra đến phía nàng liền nhất định phải làm điền huyển nhi thất vọng rồi. Năng cũng tưởng chính mắt chứng kiến, rốt cuộc là nữ chủ quang hoàn lợi hại, vẫn là nam chủ quang hoàn càng cường đại hơn. Đệ 42 chương. Bởi vì Khương Tam Hải ngôn ngữ, một ngày này vương ra tới cửa hướng Khương Lăng cầu hôn một chuyện, vẫn chưa ở Khương Gia Thôn khiến cho quá lớn ngận sóng. Mọi người càng thêm cảm thấy hứng thú, vẫn là Khương Lăng túi thơm rốt cuộc nhiều được hoan nghênh. Lại rốt cuộc kiếm lời nhiều ít bạc, bất quá giống vương gia như vậy bởi vì việc này thượng khương gia cầu hôn nhân ra nhưng thật ra không có không phải bọn họ không nghĩ mà là tận mắt nhìn thấy quá vương gia người bị như thế nào đánh chửi ra tới lúc sau bọn họ thật sự không có vương đại nương như vậy ra mặt dày so sánh dưới các hương thân muốn lên núi đi ngắt lấy hoa mai tâm tư liền đi theo độc lên chỉ tiếp, vừa mới có người ra tiếng đã bị ngăn cản xuống dưới còn trích cái gì trích nhà? Đều bị lao điển người một nhà cấp soàn soạt xong rồi, liền cái nụ hoa cũng chưa cấp chúng ta lưu lại. Bọn họ lao điển ra như thế nào như vậy, âm, tổn hại. Liền tính nhà mình trước tiên được đến tin tức không nói cho chúng ta, cũng không thể trực tiếp chặt đứt chúng ta tại lộ A. Chính là nói, ta phía trước nhìn thấy người Khương lăng trích hoa mai, đều là nhạt đẹp trích, trên cây lưu lại không ít đâu. Khương gia cùng điển ra có thể so sánh sao. Khương Lăng nhiều lắm mang theo Khương đại tráng mấy cái tiểu hài tử chơi chơi, trích lại có thể trích nhiều ít. Điền gia chính là lão tiểu nhân toàn lên núi, cùng thổ bá vương dường như. Thổ bá vương, hắn lao điền ra tính cái gì? Dựa vào cái gì chúng ta sau núi thượng hoa mai liền toàn thuộc sở hữu hắn lao điền ra? Bọn họ dựa vào cái gì toàn bộ trích xong a? Làm cho bọn họ bồi. Ta cũng cảm thấy chúng ta quá có hại. Tuy nói trên núi đổ vật xác thật không chủ. Ai thấy ai liền có thể trích. Nhưng rốt cuộc đến cấp chúng ta những người khác lưu cái căn đi. Này lão điền gia quả thực là đuổi, tẫn, sắc, tuyệt, quá khi dễ người. Có người kêu gọi, liền khẳng định có người phụ họa Nghị luận người nhiều, đại gia bất mãn cảm xúc cũng đi theo tăng gọn. Lại sau đó, một chúng hương thân liền sôi nổi tìm tới điền gia thảo muốn nói pháp. Điền gia người tự giác thực oan uổng, cũng thực vô tội. Trên núi hoa mai khi nào không chuẩn người hái được Bọn họ trích thời điểm Cũng không gặp người ngăn đón A Lúc này đại gia nhưng thật ra liên hợp lại thảo Phật, nhà bọn họ Bọn họ mới không làm Kết quả là Người xảo ta nháo Cho nhau tranh luận không thôi dưới Lửa giận càng thêm nhảy thiêu Không tránh được liền bắt đầu động khởi tay tới Chờ thôn trưởng biết được việc này thời điểm Hai bên đã đổ máu Tình huống rất là nghiêm trọng Nháo cái gì đâu Cùng với một tiếng gầm lên, thôn trưởng hắc mặt chất vấn nói. Thôn trưởng, là bọn họ điền ra không nói lý, trích hết chúng ta trên núi hoa mai. Có hương thân lớn tiếng lên ăn nói. Thôn trưởng, là bọn họ động thủ trước. vừa lên tới chính là một móng đuốt, ta trốn đều không có tranh thoát. Điền ra người không cam lòng yếu thế kêu là ra tiếng. Được rồi, đều bất tranh cãi. Hỏi rõ sự tình sau khi trải qua, thôn trưởng là thật sự thực tức giận. Cũng là thật sự thực vô lực. Nói đến cùng hai chữ, bạc thôn trưởng, nhà ta sắc thật hái được trên núi hoa mai, khá vậy không chỉ là nhà ta có trích, Khương Lăng không cũng hái được. Hơn nữa nhà ta trích hoa mai đều héo, một văn tiền bạc cũng không kiếm được. Khương Lăng lại là dựa chúng ta trên núi hoa mai, kiếm lời rất nhiều tiền bạc. Liên tính đại gia muốn nói lý, cũng nên tìm Khương Lăng nói đi a. Tìm chúng ta ra tính chuyện gì. Bởi vì Điền luyện Nhi bị đuổi đi về nhà mẹ đẻ, Điền Đại Nương đối Khương gia người hoàn toàn sinh hận, giờ phút này trực tiếp điểm Khương lăng tên, liền chờ xem mọi người đều tìm tới Khương gia đi thảo cách nói. Điền Đại Nương một lòng oán hận, lại đã quên thôn trưởng cũng họ Khương, vẫn là Khương lăng mang theo huyết thống quan hệ đại đường bá. Mặc dù thôn trưởng không thiên vị Khương lăng, cũng không có khả năng cố ý hại Khương lăng. Đặc biệt là đề cập đến bạc, sự tình tính chất liền lại không giống nhau. Thôn trưởng mặt trầm xuống tới, ngữ khí rất là nghiêm túc, ấn ngươi này cách nói, về sau nhà ai ở trên núi bắt con ngồi thay đổi bạc, đều đến cấp chúng ta mỗi người đều phân một phân. Thôn trưởng lời này vừa nói ra, không thua gì thọc mã, bòng, hoa, các vị hương thân lập tức liền ồn ào nhốn nháo lên. Nhưng không cửa này tử đạo lý. Thật muốn làm như vậy, chúng ta thợ săn còn muốn hay không sống qua. Khương gia thôn không đơn giản có nông hộ, cũng có vài gia thợ săn. bọn họ nhưng đều này đây săn thú mà sống đương nhiên không có khả năng đáp ứng mặt khác thôn dân cũng có chút không vui bọn họ tuy nói không phải thợ săn nhưng ngày thường không thiếu lên núi đi bắt con ngồi bữa ăn ngon ngẫu nhiên vận khí tốt còn có thể bắt được một con đại đưa đi chấn trên đổi điểm tiền bạc trợ cấp gia dụng nếu như đều phải lấy ra tới phân cho mặt khác hương thần, kia chẳng phải là bọn họ về sau đều không thể chảo con ngồi được rồi nếu đại gia hỏa trong lòng đều hiểu rõ Cũng đừng đỏ mắt nhà người khác tiền bạc. Bình ổn xong các hương thân bên này, thôn trưởng như mày, xù mặt nhìn về phía điền ra người, điền ra về sau cũng chú ý chút. Không phải không cho các ngươi trích hoa mai, là các ngươi không thể không cho người khác lưu đường sống. Trên núi hoa mai nhiều như vậy, các ngươi toàn cấp trích sạch sẽ, vốn dĩ liền có sai, không nên trách các hương thân không đáp ứng. Chúng ta thôn trưởng lời này không thể nghi ngờ là ở gian dạy bọn họ điền ra. Điền đại nương nhất thời liền nhận định thôn trưởng là ở bất công thương lăng, cố ý chen ép điền ra. Chúng ta biết sai. Điền đại bá vẫn là thực thức thời. Trước mắt bao người, hắn cũng không dám chọc giận sở hữu hương thân, lập tức túi đầu xin lỗi. Lần này là chúng ta xin lỗi đại gia, về sau chúng ta khẳng định chú ý. Thành đi, không có lần sau. Thôn trưởng thở dài một tiếng, nữ khí hỏa hoan xuống dưới, đại gia hỏa cũng đều tan, năm nay khẳng định là không đội kịm. chờ năm sau đào hoa khai đều cùng đi trích các thôn dân nháo thượng điền ra sự tình khương lăng thực mau sẽ biết tới tìm nàng người không phải khương lão thái thái mà là khương tam hải sang năm ngươi không cần ở trong thôn trích đào hoa ta tìm người đi ngoại thôn trích khương lăng làm việc vẫn luôn rất cẩn thận cẩn thận khương tam hải vẫn chưa quan tâm nhưng là lần này bởi vì điền luyện nhi hướng điền ra mật báo trong thôn tất cả mọi người biết khương lăng bán túi thơm kiếm lợi bạc Ngày sau chỉ sợ sẽ đưa tới lớn hơn nữa mâu thuẫn cùng tranh cãi. Hảo A! Ta vốn gì cũng là như thế này tưởng. Khương Lăng là thật sự không đem việc này để ở trong lòng. Nàng nguyên bản xác thật là nghĩ làm đào hoa tối thơm, nhưng nếu như đến lúc đó không cho nàng làm, nàng liền không làm bái. Dù sao không đói chết nàng, nàng còn có thể tìm được mặt khác tân đường ra. Ta sẽ cùng cha mẹ thương lượng, năm sau đi chấn trên vì người thuê một chỗ ở. Ngươi về sau liền lưu tại trấn trên, không cần hồi trong thôn tới. Trích đào hoa chỉ là việc nhỏ, Khương Tam Hải tính toán chính là đưa Khương Lăng đi trấn trên sự tình. A, dọn đi trấn trên trụ. Khương Lăng nhưng thật ra không sao cả đang ở nơi nào, nhưng em đẹp đột nhiên dọn đi, vẫn là nàng như vậy một vị chưa xuất giá nữ tử, mà nay trên đời này nhưng không như vậy đơn giản cùng dễ dàng. Ân ta sẽ ở tư thục phụ cận cho ngươi tìm chỗ ở ngươi gặp gỡ bất luận cái gì việc khó chỉ lo đi tư thục tìm ta khương tam hải nói tới đây dừng một chút lại nói tiếp chờ ta khảo trùng tu tải ngươi lại trở về vì ta việc hôn nhân nghe đến đó khương lăng cuối cùng phản ứng lại đây không cấm liền cười tam ca không khoa trương như vậy chứ ta không muốn gả những người đó còn có thể buộc ta gả không thành vương gia khẳng định không phải cái gì hảo quy túc Vương Phúc Sơn càng thêm không phải cái gì đáng giá phó thác trung thân phu quân. Bởi vì đánh ngay từ đầu liền không để ý, Khương Lăng đều sắp quên cửa này chuyện phiền thoái. Ngay gần đây bên ngoài nhiều một ít đối với ngươi bất lợi đồn đại vớ vẩn. Tuy rằng người sáng suốt đều biết ngươi cùng kia vương ra không có bất luận cái gì quan hệ, nhưng khó tránh khỏi có chút cố ý nháo sự người muốn bại hoại ngươi thanh danh. Nay trong đó, lại lấy điển ra nhân vi thịnh. Đối với việc này, Khương Tam Hải rất là chán ghét, liên quan đối điển uyển nhi ấn tượng cũng càng thêm phản cảm. Như vậy, kia hảo, ta đều nghe tam ca. Cùng với cùng Khương Tam Hải tiếp xúc biến nhiều, Khương Lăng đối Khương Tam Hải vị này nam chủ là thật sự xem với con mắt khác, rất là tin phục. Có Khương Tam Hải vì nàng xuất đầu, nàng mừng rỡ đương cái vạn sự mặc kệ phủi tay trưởng quay. Còn nữa, Khương Lăng cũng hoàn toàn không thích cao điệu hành sự. Giống này vài lần nàng qua lại chấn trên cùng Khương Gia Thôn, xác thật đưa tới không ít người chú mục liền nói đại tráng bọn họ trong tay đường hồ lâu cùng món đồ chơi, ở Khương Lăng trong mắt căn bản không quan trọng gì chuyện nhỏ, lại vẫn là sinh ra thị phi. Ít có vài lần tạm thời còn có thể có lệ qua đi, số lần nhiều khẳng định sẽ rước lấy càng nhiều đánh giá cùng khẩn nhìn chằm chằm. Tại đây dưới tình huống, dọn đi chấn trên đối Khương Lăng không thể nghi ngờ là càng tốt lựa chọn. Cũng cảng phương tiện Khương Lăng buông tay hành sự. Khương nhị ca cùng nhị tẩu là ở tới gần ăn tết hai ngày trước mới hồi Khương ra thôn. Nghe xong trong nhà gần nhất phát sinh sự tình, hai người hơi há mồm lại khép lại, thật là có chút trợn mắt há hốc mồm Điên luyện nhi bị đưa về điền ra. Vương ra tới cửa phương hướng Khương Lăng cầu hôn. Lấy Khương nhị ca ban đầu tính tình cùng bản tính, nguyên bản này hai việc đều cùng hắn không hề căn hệ. Bất quá hiện giờ Khương nhị ca. trực tiếp liền biểu thái, tam đệ muội sự tình, nương cùng tam đệ làm chủ, chúng ta nhị phòng liền một cái thái độ, không phân ra. Bất quá tiểu muội việc hôn nhân, chúng ta trước không cần phải gấp gáp, lại nhiều tương xem tương xem, kia vương ra không xứng với nhà ta tiểu muội Đúng đúng đúng, không phân ra. Chúng ta cả gia đình ở cùng một chỗ hảo hảo, phân cái gì ra nha. Nếu là một tháng trước, muốn nói trong nhà này nhất tưởng phân ra người, khẳng định là Khương Nhị Tầu. Nàng ước gì phân ra về sau, mang theo hai đứa nhỏ đều đi chấn trên quá tiêu giao nhật tử, về sau đều không hề nộp lên bạc, không cần cùng nhau dưỡng Khương Lăng cái này cô em chồng. Nhưng là hiện nay không giống nhau. Khương Lăng sẽ kiếm bạc A, hơn nữa là kiếm rất nhiều bạc. Chuyện tốt như vậy, nàng nơi nào có thể bỏ lỡ. Nếu là phân ra, Khương Lăng về sau đều không tìm nàng theo tối thơm, không mang theo nàng cùng nhau kiếm bạc, nàng chẳng phải là ăn lỗ nặng. Đến nỗi nói Khương lang việc hôn nhân, Khương nhị tẩu cũng là có chuyện nói, cha, nương, kỳ thật ta mấy ngày nay vẫn luôn đều cho mời ta nhà mẹ để hỗ trợ vì tiểu nội tìm kiếm nhà chồng. Chọn tới chọn đi, đều cảm thấy kém một chút cái gì. Ta chính mình ý tứ là, không bằng chờ tam đệ khảo xong tú tài trở về, chúng ta lại hảo hảo vì tiểu nội chọn lựa một môn hảo việc hôn nhân, không biết cha mẹ ý hạ như thế nào. Lấy Khương nhị tẩu nhà mẹ để quan hệ cùng nhân mạch, Sắc thật thực nhẹ nhàng liền vì Khương Lăng tìm kiếm mấy việc hôn nhân. Nhưng là Khương nhị tẩu chính mình nhìn tới nhìn lui, cảm giác chính là không được tốt. Lại một cùng Khương nhị ca nói, trực tiếp đã bị Khương nhị ca phủ quyết. Thậm chí tại đây khắc làm cho Khương lão ra tử cùng lao thái thái mặt, Khương nhị tẩu tuy rằng có chút ảo não sự tình không co hoàn thành, lại cũng không thẹn với lương tâm, tự nhận là nàng đối Khương Lăng. Cái này cô em chồng là thật sự dùng tâm tư, mới vừa rồi như vậy rồi dám. thành vậy trước không tìm dù sao nhà ta lăng nhi còn nhỏ không nổi lão nhị tức phụ ngươi cũng lo lắng chuyện này làm phiền ngươi cùng ngươi nhà mẹ đẻ đều vất vả có thể làm khương nhị tẩu nói ra kém một chút cái gì lời nói đủ có thể thấy những người đó ra xác thật không thế nào hảo ở khương lăng sự tình thượng khương lão thái thái trước nay cũng không chịu tạm chấp nhận cũng không chịu qua loa không nói hai lời liền bóc qua lúc trước nói cha không vất vả Không vất vả. Này không đều là hẳn là sao. Khương Lão thái thái không mắng chửi người, Khương nhị tẩu cũng đã thật cao hứng. Không thành tưởng Khương Lão thái thái còn cảm kích nàng, thẳng làm Khương nhị tẩu tiếp thu không nổi, vội vàng xua tay cười nói. Nói thật, năm rồi Khương ra mỗi phùng ngày hội, Khương nhị tẩu tâm tình đều không thế nào hảo, sắc mặt cũng sẽ mang ra vài phần đoán trách cùng không cao hứng. Nguyên nhân rất đơn giản, mỗi phùng tết nhất lễ lạc, Bọn họ nhị phòng khẳng định muốn hướng trong nhà sách đồ vật, nhưng là mặt khác tam phòng liền. Nhiều lần đối lập dưới, Khương nhị tẩu không hề nghi ngờ liền cảm thấy bọn họ nhị phòng ăn mệt, mỗi lần lấy về ra thứ tốt đều nhiều nhất, bạch bạch tiện nghi mặt khác tam phòng. Bất quá bởi vì mặt trên có Khương láo thái thái đẹn nặng, Khương nhị tẩu từ trước đến nay đều là giận mà không dám nói gì, chưa bao giờ dám nháo đại. Khương nhị ca tuy rằng không có biểu hiện ra ngoài, Nhưng hắn từ trước đến nay sẽ không ngăn Khương nhị tẩu ở nhà cầu nhau, nào đó trình độ thượng cũng đứng lập trường. Bất quá, Khương nhị ca xác thật không nghĩ tới phân ra đây là không thể nghi ngờ. Nhưng mà, năm nay là ngoại lệ. Khương nhị ca cùng nhị tẩu chính mình theo thường lệ từ tiểu lầu sách trở về thức ăn, lại phát hiện Khương gia tự bị thức ăn càng nhiều. Còn có cô ý để lại cho bọn họ nhị phòng tân bài dệt, Khương nhị tẩu cẩn thận sờ qua lúc sau, cười không khép miệng được. Lôi kéo Khương Nhị ca rất là rong rạc hùng hồn khen Khương Lăng một phen. Không phải tùy tiện mua thấp kém vải dệt, là tính chất không tồi hảo vải dệt. Từ Khương Nhị tẩu gà cho Khương Nhị ca, này vẫn là lần đầu xuyên tốt như vậy vải dệt, nhưng không đem nàng cao hứng hỏng rồi. Khương Nhị ca cũng không dự đoán được Khương Lăng cư nhiên sẽ như vậy hào phóng, lúc ấy ngoài miệng không có nhiều lời, trong lòng lại là đem việc này cấp nhớ xuống dưới. Hắn cùng Khương ra mặt khác tam huynh đệ bất đồng. Khương Đại ca cùng Tứ ca ngày thường đều là xuống đất làm việc, xuyên kém chút cũng không cái gọi là. Khương Tam Hải còn lại là có tư thuộc thống nhất học sinh phục, cùng nhau giao ở quà nhập học, hàng năm ngày ngày đều thiếu không được. Chỉ có hắn, thân là tiểu lầu trưởng quầy, vẫn luôn đều ở trấn trên kiếm ăn, nhất yêu cầu chính là thể diện siêm y đi giữ thể diện, lại bởi vì trong tay thật sự không dư giả, chỉ có thể hai kiện y phục cũ căng thẳng qua lại đổi, khó tránh khỏi có vẻ đặc biệt keo kiệt. thường xuyên bị người phê bình. Có Khương Lăng đưa tân bãi dệt, năm sau hắn rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm. Khương Nhị ca người này tiểu tâm tư rất nhiều, cũng thực cái phân cao thấp. Nhưng chỉ cần cho hắn chỗ tốt, Khương Nhị ca cũng không phải không hiểu cảm ơn. Thậm chí nghe tới Khương Tam Hải cùng Khương Lão Gia tử cùng Lao Thái Thái đề cập muốn đem Khương Lăng đưa đi chấn trên thời điểm, Khương Nhị ca lập tức liền cái thứ nhất gật đầu, được không? Không cần cố ý vì tiểu nội tìm chỗ ở. làm tiểu mỗi đi theo chúng ta nhị phòng cùng nhau trụ là được các ngươi tính toán ở trấn trên tìm phòng ở không phải nói trực tiếp trụ lão nhị tức phụ nhà mẹ đẻ kinh ngạc nhìn thoáng qua khương nhị ca khương lão thái thái hỏi hai đứa nhỏ đều phải đi trấn trên nhậm thư cũng không phải một ngày hai ngày sự tình vẫn là chính mình thuê cái phòng ở cảng phương tiện ngay từ đầu khương nhị ca xác thật tính toán trực tiếp trụ khương nhị tẩu nhà mẹ đẻ Không phải cố ý chiếm Khương nhị tẩu nhà mẹ đẻ tiện nghi, mà là thật sự bất đắc dĩ. Trong nhà cung một cái người đọc sách đã rất là vất vả, muốn cùng nhau cùng hai đứa nhỏ, với Khương nhị ca mà nói thực sự rất khó. Đây cũng là hắn trước sau kéo không chịu mang đại tráng cùng nhị như đi chấn trên chân chính nguyên nhân. Hiện nay đại tráng đã 8 tuổi, lại kéo xuống đi khẳng định sẽ chậm trễ vỡ lòng, Khương nhị ca lúc này mới hạ quyết tâm, đem hai cái nhi tử đều mang đi chấn trên. Mà nhất bất việc lại tỉnh tiền biện pháp, đương nhiên là ở nhờ ở Khương nhị tẩu nhà mẹ đẻ. Nhị ca nhị tẩu không cần cố ý vì ta dọn ra tới đơn độc thuê nhà, ta một người chủ cũng có thể. Vừa nghe liền biết Khương nhị ca là vì nàng mới cố ý thuê nhà, Khương lăng lập tức mở miệng tỏ thái độ. Không có việc gì không có việc gì. Tiểu mỗi ngươi không phải mang theo nhị tẩu ta kiếm lời bạc sao. Liền lấy kia bốn lượng bạc thuê nhà, dư giả. Trấn trên phòng ở cũng không quý, lại chỉ là thuê nhà, khương nhị tẩu trong lòng hiểu rõ, đảo cũng không sinh khí. Càng sâu đến, nàng còn khó được hào phóng bố vỗ, độ ngực, rất là xa hoa cười nói. Vẫn là câu nói kia, không bạc mới keo kiệt, có bạc ai nguyện ý ăn nhờ ở đầu. Cho dù là chính mình nhà mẹ đẻ, nhìn như không cần phân chia quá mức rõ ràng, nhưng con gái gả chồng như nước đổ đi, khương nhị tẩu ngày thường ra mặt dày tâm đại kêu là không sao cả, không quan hệ. nhưng tiểu lầu tới tới lui lui nhiều người như vậy sao có thể thiếu được nhàn ngôn thoái ngữ huống chi nàng nhà mẹ đẻ có huynh đệ tự nhiên cũng có tẩu tử cùng đệ muội mặt ngoài không dám ở nàng trước mặt dương nanh muốn vớt sau lưng lại cũng không thiếu bố trí nàng chẳng qua nàng tính tình bắt tay ở nhà mẹ đẻ cũng nói chuyện được cũng không dám làm trò nàng mặt nói quá phần thôi tuy rằng đều là chút ý xấu người cố ý ở châm ngòi ly gián nhưng cười nhạo châm chọc toan lời nói nghe nhiều, 10 lần luôn có như vậy một hai lần vẫn là sẽ trọc chúng Khương Nhị Tẩu mố căn mẫn cảm, thần kinh. Mà nay Khương Nhị Ca đưa ra muốn mặt khác thuê nhà, Khương Nhị Tẩu theo bản năng cũng rất, thẳng eo, côn, có tự tin. Đệ 43 chương vậy cùng nhau chủ đi. Bạc ta bỏ ra, chúng ta mua lớn một chút sân, Tam Ca cũng từ tư thuộc dọn ra tới. Khương Nhị Ca cùng Nhị Tẩu đều tỏ thái độ, Khương Lăng nhún nún vai. cười nói, lao tam cũng dọn ra tới, khương lão thái thái là không hiểu này đó, theo bản năng liền cảm thấy có phải hay không không được tốt, thêm một cái người chủ, khẳng định đến nhiều tìm một gian nhà ở, muốn tiền bạc khẳng định cũng đến nhiều một phần, lấy bọn họ khương gia hiện nay tình huống, chỉ sợ rất khó lấy đến ra quá nhiều tiền bạc, hứng chi năm sau khương tam hải muốn đi khảo thí, khương lão thái thái một lòng vì khương tam hải tích cóp trên đường lộ phí. liền càng cần đến cẩn thận nắm chắc trong nhà sở hữu phí tổn ân tam ca cũng dọn ra tới không cho khương tam hải mở miệng cự tuyệt cơ hội khương lăng nhịu nhíu mày cùng khương lão thái thái cáo khởi trả tới nương ta vốn là không nghĩ cùng ngài nói sợ ngài nghe xong đau lòng nhưng tam ca ở tư thuộc trụ căn nhà kia thật sự quá mức đơn sơ trừ bỏ một trường thực hẹp giường cũng chỉ có một trường cũ cái bàn ánh sáng còn không thế nào hảo Đại bạch ngày đi vào đều cảm giác có chút tối tăm. Hơn nữa ta cảm thấy trong phòng thực chiều, trụ thời gian dài sợ là đối tam ca thân mình không hảo. Như thế nào như vậy kém? Lao tam ngươi cũng là, trước nay cũng chưa cùng nương nói qua. Khương lăng lời nói còn chưa nói xong, Khương Lão thái thái sắc mặt liền trầm xuống dưới. Khương gia phòng ở không coi là hảo, khá vậy đều là đại nhà ở đặc biệt là Khương tam hải nhà ở, hướng tốt nhất, ánh sáng thực đủ. chính là vì phương tiện Khương Tam Hải niệm thư viết chữ. Không thành tưởng Khương Tam Hải ở tư thục ở nhiều năm như vậy nhà ở thế nhưng là như vậy ác liệt hoàn cảnh, xác thật là Khương Lão Thái Thái chưa từng nghĩ đến. Na nguyên bản còn tưởng rằng, nếu là tư thục nhà ở, khẳng định so trong nhà hảo. Lúc này mới không có hỏi nhiều, cũng là sợ hãi mặt khác mấy phòng sinh ra ghen ghét tâm tư, cảm thấy Khương Tam Hải ở trấn trên hưởng đại phúc. Nương, ta là đi tư thục niệm thư. chỉ cần có trương giường là đủ rồi. Khương Tam Hải tự nhiên không phải sẽ hướng trong nhà tố khổ tính tình. Hơn nữa ở hắn mà nói, hoàn cảnh không tốt chỗ ở cũng không sẽ ảnh hưởng hắn niệm thư tâm trí, ngược lại sẽ kích khởi hắn ý chí chiến đấu, thời khắc thúc giục hắn không thể thả lỏng, muốn càng thêm khắc khổ cùng chăm chỉ. Đến nỗi nói tư thục cho hắn an bài này gian nhà ở, đảo không phải cố ý cho hắn năn kham, mà là bởi vì tư thục nguyên bản liền không có dư thừa nhà ở cung học sinh ngủ lại. Những cái đó hướng hảo, ánh sáng đủ rộng mở nhà ở, không hề nghi ngờ đều là các học sinh phòng học. Duy nhất nhiều ra tới có thể đằng cho hắn ở nhờ này gian căn nhà nhỏ kỳ thật là phòng tạp vật, vốn là không phải cho người ta trụ, sao có thể quá hảo. Kia cũng không phải giường đi. Tuy rằng ta coi đến không phải thực cẩn thận, nhưng giống như chính là mấy khối rất mỏng tấm ván gỗ đua ở bên nhau. Cũng liền tam ca ngươi người gầy, mới miễn cưỡng có thể ngủ. Đổi cái hơi chút tráng chút người, chỉ sợ còn không có nằm xuống, kia mấy khôi tấm ván gỗ liền toàn cấp áp chặt Đức Kỳ thật lần trước đi qua Khương Tam Hải ở tư thục nhà ở lúc sau, Khương Lăng liền rất muốn làm chút cái gì, nhưng vẫn luôn không có tìm được thích hợp cơ hội. Thêm chi Khương Tam Hải sang năm liền phải tham gia khoa cử, một khi thi đậu tú tài liền sẽ rời đi tư thục, cái này thời cơ không hảo sinh ra nhiều sự tình. Khương Lăng nghĩ tới nghĩ lui, liền lựa chọn án binh bất động. Bất quá trước mắt cơ hội thích hợp, Khương Lăng việc nhân đức không nhường ai liền chọn phá chấn tướng, đem Khương Tam Hải ở tư thục chân thật hiện trạng mở ra ở Khương Gia mọi người trước mặt. Nghe xong Khương Lăng nói, Khương Gia người xác thật thực chịu chấn động. Khương Lão ra tử như mày, ánh mắt tám ám. Khương Lão thái thái cả khuôn mặt đều hắt như nước, hơn nửa ngày một câu cũng chưa nhảy ra tới. Đặc biệt là Khương nhị ca, hắn là thật sự cho rằng Khương Tam Hải ở tư thục quá rất là ngăn nắp lượng lệ. So với hắn cái này, tiểu lầu trưởng quầy có thể nói tiêu sái quá nhiều. Không thành tưởng Khương Tam Hải ở tư thục cư nhiên liền trương giống dạng giường đều không có. Nay trong ngày mắt, Khương Nhị Ca cảm thấy chính mình thực không xong, vì mấy năm nay hắn rất nhiều không muốn người biết tâm tư mà cảm thấy hổ thẹn, chỉ cảm thấy rất là xin lỗi Khương Tam Hải cái này đệ đệ. Trong nhà những người khác còn chưa tính, rất ít đi chấn trên, cũng không có cơ hội đi tư thục hiểu biết chấn tướng. Nhưng hắn người liền ở chấn trên A, khoảng cách tư thục cũng không như vậy xa. Chỉ cần hắn chịu hơi chút thượng điểm tâm, sao có thể cho tới bây giờ cũng không biết chuyện này. Nói đến cùng vẫn là bởi vì hắn bị ghen ghét che mắt tâm, lúc này mới bỏ lỡ rõ ràng đã sớm có thể phát hiện chân tướng. Mệnh hắn còn thường thường oán trách Khương Tam Hải so với hắn quá hảo, cảm thán vận mệnh bất công. Giờ phút này nghĩ đến, hắn mới là mỡ heo che tâm, thực xin lỗi chính mình thân đệ đệ. Khương Đại ca cùng Tứ ca cũng cảm thấy thực hụt hẫng Đều do bọn họ này đó đương huynh đệ vô dụng, kiếm không đến bạc, giúp không được gì. Thay đổi mặt khác người đọc sách, ai mà không. Trong nhà ăn ngon hảo uống cung phụng, một đinh điểm đau khổ cũng chịu không nổi. Duy độc nhà bọn họ, thật là khổ tam đệ, tam ca, xin lỗi tam đệ, tam ca. Ta thật sự không có việc gì. Bị trong nhà đột nhiên trầm mặc xuống dưới áp lực không khí cảm nhiễm. Khương Tam Hải tức giận vô vô khương lăng đầu, liền tiểu mỗi ai chuyện bé xé ra to, nàng là cái gì tính tình, chúng ta người trong nhà còn không rõ ràng lắm. ta chỗ nào có, mọi việc chuyển biến tốt liền thu, khương lăng cũng không dự đoán được nàng mấy câu nói đó đối khương gia người sẽ mang đến lớn như vậy ảnh hưởng. Thực thức thời bắt đầu sinh động không khí, lại nói tiếp, nhà ta muốn mua cái bao lớn sân mới đủ trụ. Cái loại này tiến, nhị tiến. Ngươi nhưng thật ra tâm đại. Đều tưởng trụ nhị tiến sân. Khương Tam Hải rất là phối hợp nói sang chuyện khác, giọng nói rơi xuống đất đông nhiên phản ứng lại đây, nhìn về phía Khương Lăng, ngươi vừa mới nói chính là mua. Đúng rồi, chúng ta nhiều người như vậy đi chấn trên trụ, khẳng định là mua A. Khương Lăng vẻ mặt đương nhiên gật gật đầu, tùy tay chỉ chỉ đại tráng bọn họ mấy cái tiểu nhân, trong nhà một, hai, ba cái nam loa, về sau đều phải đọc sách, khẳng định không phải một năm hai năm sự tình. còn có thể thuê cả đời phòng. Hơn nữa Tam ca cùng Tứ ca đều còn không có hài tử, về sau nhà ta Nam Đinh chỉ biết càng nhiều, mua lớn một chút sân khẳng định càng phương tiện A. Hán đương nhiên biết mua phòng ở so thuê nhà hảo, nhưng vấn đề là bắt đầu. Nga không đúng, nha đầu này gần nhất kiếm lời không ít bạc. Nhấp môi, Khương Tam Hải ý vị thâm trường nhìn thương Lăng, ngươi xác định không cho chính mình lưu của hồi môn. Xem đi xem đi, Tam ca ngươi lại bắt đầu. tương lăng đột nhiên đứng lên đi qua đi ôm lấy khương lão thái thái cánh tay ủy khuất không thôi nói nương tam ca mỗi lần đều nói như vậy ta liền cảm thấy hắn căn bản vô tâm vì ta chuẩn bị của hồi môn chờ ta tương lai gả chồng hắn khẳng định trực tiếp buông tay mặc kệ không thèm để ý tới ta cái này thân muội mội hắn dám hắn chính là ngươi thân tam ca khẳng định muốn xen vào ngươi xuất giá vì ngươi chuẩn bị phong phú của hồi môn làm ngươi gả vẻ vang khương lão thái thái lập tức liền thay đổi mặt hướng tới khương tam hải nộ mục tương đối lão tam ngươi về sau nếu là dám mặc kệ ngươi muội muội xem lão nương như thế nào thu thập ngươi nương ta sẽ không đồng dạng tiết mục khương lăng chỉ chơi một hai lần khương tam hải còn sẽ bị che giấu nhưng số lần nhiều khương tam hải nơi nào nhìn không ra tới khương lăng là cố ý vì này bất đắc dĩ lắc đầu khương tam hải là thật lấy khương lăng một chút biện pháp cũng đã không có Đơn giản liền thuận Khương Lăng ý nguyện, tiểu mội tưởng ở nơi nào mua nhà cửa. Trước đó nhưng có xem trọng. Thiên A, ta chẳng lẽ không phải chỉ ra bạc là đủ rồi. Tam ca còn muốn cho ta đông chạy tây chạy tới xem nhà cửa. Chuyện này không nên là Tam ca ngươi cùng nhị ca phụ trách sao. Khương Lăng vẻ mặt không dám tin tưởng kinh hô ra tiếng, trong giọng nói tẫn hiện kiểu man, Nga không đúng, Tam ca ngươi là người đọc sách, thân thể yếu yếu. Đại vào đông khẳng định đông lạnh không được. Vậy nhị ca đi xem đi. Nhị ca hàng năm ở chấn trên, lại là đương trưởng quầy khẳng định kiến thức rộng rãi, nhận thức người nhiều, làm nhị ca đi tìm sân, ta chỉ lo phó bạc. Từ khi lên làm tiểu lầu trưởng quầy khương nhị ca quanh năm suốt tháng đều ở trấn trên vội, trở về trong nhà số lần cũng không nhiều. Mặc dù đã trở lại, cũng là vội vàng hồi, vội vàng đi, cùng người trong nhà tiếp xúc một năm so một năm thiếu. Hắn lại là không hiểu được, nhà mình tiểu mội thế nhưng là cái như vậy tính tình. Ngày xưa chỉ nói Khương Lăng Điêu Ngoa tùy hứng lại không hảo hầu hạ, Khương Nhị Ca là biết được. Ai làm Khương Lăng bị Khương lão Thái Thái nuông chiều không thành bộ dáng, quả thực là vô pháp vô thiên. Căn cứ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện nguyên tắc, Khương Nhị Ca đối Khương Lăng cái này mội mội từ trước đến nay là tránh mà Sa Chi, có thể không tiếp xúc liền không tiếp xúc. Đỡ phải hắn một cái không cao hứng cùng Khương Lang Giang Thượng, chọc đến trong nhà không được can bình. Hôm nay này một ở chung, Khương Nhị Ca bỗng nhiên phát hiện, nhà mình tiểu mội nơi nào điêu ngoa tùy hứng, nơi nào không hảo hầu hạ. Nhà mình tiểu mội rõ ràng liền rất thiện giải nhân ý, là cái ôn nhu thiện lương đáng yêu cô nương. Trong lòng lự kính một khi hơn nữa, Khương Nhị Ca nhìn về phía Khương Lang ánh mắt nháy mắt liền trở nên rất là ôn hòa sùng địch. tiểu mội nói cái gì chính là cái gì. Nhị ca đều nghe tiểu muội, Không hề dự triệu đột nhiên thu được đến từ Khương Nhị ca thiện ý, Khương Lăng ngần người, thực sự có chút kinh ngạc. Bất quá từ lần trước ở tiểu lầu cùng Khương Nhị ca đã gặp mặt sau, Khương Lăng liền đối Khương Nhị ca cũng đã có trình độ nhất định đổi mới, giờ phút này liền cũng thản nhiên tiếp nhận rồi. Rốt cuộc tiền tài dễ dàng nhân tâm, cũng là tốt nhất kiểm nghiệm nhân tâm phương thức. Khương Nhị ca như vậy tính với tính kế một người, có thể làm được chút nào không nhớ thương nàng cái này thân muội muội trong tay bạc khương lăng cảm thấy vẫn là thực khó lường nàng cùng người khác nhưng không giống nhau trước không nói khương gia đến nay cũng chưa phân ra riêng là nguyên chủ mấy năm nay hoa khương gia nhiều ít tiền bạc đó là mọi người đều biết tất cả mọi người xem ở trong mắt khương nhị ca lại là cho tới nay mới thôi đối cái này ra công hiến lớn nhất người lấy về ra nộp lên bạc cũng là nhiều nhất Thậm chí với chẳng sợ Khương Nhị Ca thật sự mở miệng cùng Khương Lăng tính sổ, yêu cầu Khương Lăng ra một ít bạc trợ cấp gia dụng, giúp đỡ mặt khác mấy phòng, Khương Lăng cũng sẽ không cảm thấy Khương Nhị Ca có sai. Nhưng Khương Nhị Ca làm được bất quá hỏi nàng trong tay tiền bạc, cũng đinh điểm không có lộ ra tính kế cùng ham ý tưởng cùng tâm tư, liền đủ để cho Khương Lăng lấy ra không giống nhau thái độ tới đối đãi vị này Nhị Ca. Vậy đều nghe ta a, Ta bạc, ta làm chủ. Ai đều không được cùng ta đoạn, cũng không cho cùng ta tranh. Nhà ta nhân lúc còn sớm đem tòa nhà lớn lấy lòng, đều dọn đi trấn trên hưởng phúc. Khương Lăng nâng nâng cảm, ngữ khí rất là ngạ mạn Khương Đại Tẩu đám người đã hoàn toàn mông vòng. Phản ứng lại đây Khương Lăng đây là thật sự tính toán cấp trong nhà ở trấn trên mua nhà cửa, kinh hỉ rất nhiều, chỉ còn lại có liên tục gật đầu, nơi nào còn dám có nửa câu ý tưởng. khương đại ca cùng tứ ca còn lại là nhìn nhìn khương lão gia tử cùng lao thái thái lại nhìn nhìn khương tam hải cùng khương nhị ca hơn nửa ngày cũng không nghĩ tới thích hợp nói cuối cùng liền dùng lực gật gật đầu ngược lại nhìn hướng khương lăng ánh mắt toàn là cảm kích cùng cảm động thành liền ấn lăng nhi nói làm khương lão thái thái khởi điểm sắc thật có che chở khương lăng không đem bạc lấy ra tới cho không trong nhà ý tưởng nhưng sự tình nói đến này một bước Nàng nơi nào không đau lòng chính mình thân nhi tử hòa thân tôn tử. Cũng thế, tạm thời trước làm lăng nhi ăn mệt chút. Chờ ngày sau Khương Tam Hải có tiền đồ, nàng tự nhiên sẽ lệnh cưỡng chế Khương Tam Hải gấp bội còn cấp lăng nhi, thế tất muốn cho lăng nhi quá thượng không lo ăn uống phú quý Nhật tử mới được. ân Khương lão gia tử là cuối cùng tỏ thái độ. Nhẹ nhàng một cái ân tử, kỳ thật chứa đầy hắn vô lực cùng thoái nhượng, lại cũng là hắn cuối cùng thỏa hiệp cùng vui mừng. Người một nhà rốt cuộc là người một nhà, cùng người ngoài bất đồng, cũng so không được. Bất quá là ngắn ngủn một hai tháng thời gian, Lăng Nhi lại có thể kiếm nhiều ít bạc. Trước mắt Lăng Nhi khoác lác phải cho trong nhà ở trấn trên đặt mua nhà cửa, nhưng còn không phải là muốn đào quang sở hữu tiền riêng. Thân khuê nữ làm được cái này phần thượng là bọn họ toàn bộ khương gia phúc khí, nên bọn họ khương gia người nhớ Lăng Nhi ân, lanh Lăng Nhi tỉnh. Ngày xưa Khương Lão Thái Thái động một chút dân dậy trong nhà mấy cái tiểu nhân về sau phải hảo hảo hiếu thuận Khương Lăng cái này tiểu cô. Khương Lão Gia Tử chưa bao giờ chính diện tỏ thái độ, vừa không phản bác, cũng không phụ hoạ. Tùy ý Khương Lão Thái Thái làm ầm ĩ, nhưng là hôm nay lúc sau, Khương Lão Gia Tử không hề nghi ngờ liền cùng Khương Lão Thái Thái một lòng. Khương Lăng là cái hành động phái, Khương Tam Hải cùng Khương Nhị Ca cũng không ngoại lệ. Xác định cùng với khẳng định Khương Lăng thiệt tình tính toán mua nhà cửa. lại cẩn thận dò hỏi quá Khương Lăng trong tay bạc sau, hai huynh đệ ngày kế liền ra cửa. Khương Lăng là thiệt tình cảm thấy không cần thiết cứ như vậy cấp. Tuy rằng là nàng chính mình ồn ào nhân lúc còn sớm, nhưng là đại niên trừ tịch trước một ngày hướng chấn trên chạy. Chịu lanh chịu đông lạnh trước không nói, xác định có thể tìm được thích hợp nhà cửa. Có thể tìm được. Tiểu muội ngươi là không biết, này càng là đuổi kịp văn tết, chấn trên nhà cửa giá cả ngược lại càng thấp. Khương nhị tẩu nhưng thật ra đối này hiểu biết một vài, cười cùng Khương Lăng giải thích nói, chúng ta chấn trên giống nhau đều là dân bản xứ, dễ dàng sẽ không mua nhà mình nhà cửa. Nhưng một khi bán, hơn phân nửa là trong nhà sinh biến cố, nhu cầu cấp bách dùng tiền bạc, hay là nhu cầu cấp bách rời. Nay cái đã là tháng chạp 29, nhà cửa lại không rời tay, trong nhà liền quá không được một cái hảo năm. Khương Lăng lập tức hiểu ngầm, gật gật đầu, đảo cũng là, Kéo dài tới năm sau, ngươi không đổi, ta cũng không đổi, ngược lại có thể chậm rãi có kẻ mặc cả. Cũng không phải là cái này lý. Cho nên ngươi nhị ca cùng tam ca mới như vậy cấp chạy đến chấn trên, liền nghĩ nhìn xem có thể hay không nhặt cái lẩu. Mua nhà cửa việc này, nói đến cùng chính là chạm vào vận khí. Vận khí không tốt, nhìn thượng một hai năm cũng tìm không được thích hợp. Nhưng vạn nhất vận khí tốt, vừa vặn đụng phải, đó chính là một cây búa mua bán. nhặt cái đại tiện nghi đều nói không đến người khác cũng hâm mộ không tới khương nhị tẩu vẫn là thực tán thành khương nhị ca cùng khương tam hải hôm nay ra cửa chủ yếu là trước kia không có bất luận cái gì tin tức cũng không bất luận cái gì tính toán và không khương nhị tẩu khẳng định chính mình một người tỉ mỉ đem tiểu bắt chấn sở hữu sừng cách kéo tất cả đều sờ tra cải biến bảo đảm không có bất luận cái gì một chỗ để suốt lúc sau lại làm quyết định trước mắt như vậy tình huống tuy rằng sự ra đột nhiên Nhưng bởi vì đuổi kịp ăn tết, Khương nhị tẩu ở ngắn ngủi tiếc nuối qua đi, chính là tràn đầy mong đợi. Chờ xem đi, nói không chừng khiến cho Khương gia hai huynh đệ tìm được thích hợp lại tiện nghi nhà cửa đâu. Ấn nhị tẩu như vậy. Nói, ta nhưng thật ra hy vọng nhị ca cùng tam ca có thể nhặt về tới một cái đại tiện nghi. Khương nhị tẩu chỉ là trong lòng mong đợi, Khương lăng lại là khoan thai chắc chắn. Khương nhị ca vật ý, Khương lăng không dám nói. khương tam hải chính là chính thức nam chủ còn có thể thiếu vận khí khương lăng dám cam đoan nếu như nói hiện giờ tiểu bắc trấn xác thật có nhà cửa ở bán nhất thích hợp cũng là nhất tiện nghi kêu một chỗ nhà cửa khẳng định phi khương tam hải mặc trúc ai đều đoạt không đi đệ 44 mươi chương khương tam hải vận khí xác thật không thể nghi ngờ hắn ngay từ đầu muốn vì khương lăng thuê chỗ ở liền tới gần tư thục giờ phút này biến thành mua nhà cửa cũng không nghĩ tới đổi mặt khác đoạn đường Tới rồi chấn trên lúc sau mang theo Khương Nhị Ca một đường chạy về phía tư thuộc phụ cận Liêu Nhi ngõ nhỏ. Khương Nhị Ca từ trước đến nay rất có ý nghĩ của chính mình. Nếu là ngày xưa, hắn không nhất định sẽ toàn nghe Khương Tam Hải. Nhưng là hôm qua hắn đã chịu chấn động quá lớn, chỉ cảm thấy chính mình rất là xin lỗi Khương Tam Hải. Hôm nay tự nhiên không nói hai lời mặc cho Khương Tam Hải làm chủ, chỉ là yên lặng đi theo phía sau để người vạn nhất lại ra mặt giảng hòa. Khương Tam Hải không có cấp Khương Nhị ca ra mặt cơ hội. Liễu Nhi ngõi nhỏ này một mảnh chi với Khương Tam Hải mà nói, vẫn là rất quen thuộc. Mang theo Khương Nhị ca đi qua một vòng lúc sau, hắn thẳng gõ khai một chỗ treo bán một bài phủ trạch. Lại sau đó, thực thuận lợi, Khương Tam Hải lấy một cái thực lợi ích thực tế giá nói hợp lại, giao xong bạc lại lập tức cùng phòng chủ đi nha môn qua khế, thực mau liền bắt được một trương mới mẻ ra lò khế nhà. Gì viết như thế nào tên của ta không phải nên viết cha tên sao cảm kích khương tam hải vị này tam ca khác không có nhiều giáo vẫn là giáo hội nguyên chủ nhận thức tên của mình đến nỗi với khương lăng muốn phân biệt khế nhà tên liền đơn giản nhiều không cần che che giấu giấu làm bộ xem không hiểu ngươi gia bạc đương nhiên viết tên của ngươi khế nhà cho khương lăng khương tam hải liền hoàn thành nhiệm vụ nhiều sự tình không hề kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu Xoay người trở về chính mình nhà ở. Lưu lại Khương nhị ca bị Khương lao thái thái cùng Khương nhị tẩu bọn họ quân lấy hỏi đông hỏi tây, thực sự một phen náo nhiệt. Thật mua đã về rồi. Như vậy thuận lợi. Khương nhị tẩu sát thật tâm tồn mong đợi không sai, nhưng thật thật tại tại nhìn đến khế nhà, nàng lại cảm thấy rất là không thể tưởng tượng. Ân, mua đã trở lại. Sát thật rất thuận lợi. Tam đệ đối tư thuộc kia một mảnh đoạn đường rất quen thuộc. Vòng một vòng liền tìm tới rồi thích hợp nhà cửa Muốn ta nói a Này người đọc sách chính là không giống nhau Liên bán cái nhà cửa còn ở ngoài cửa quải cái một bài Ta còn không có xem hiểu là sao hồi sự Tam đệ liền gõ cửa đi vào Đề cập Khương Tam Hải tìm được này Chỗ nhà cửa trải qua Khương nhị ca kỳ thật cũng thực khiếp sợ Như lọt vào trong sương ngủ thiếu chút nữa Không thăm dò đầu góc Vẫn là lúc sau trở về trên đường hỏi qua Khương Tam Hải Khương nhị ca thế mới biết Liếu nhi ngõ nhỏ bên kia cư trú rất nhiều đều là người đọc sách, hành sự tác phong không phải đều giống nhau. Có chút người đọc sách không mừng quá nhiều người xa lạ ở nhà mình tới tới lui lui, cho dù là bán nhà cửa cũng sẽ không giống chống khua chiêng đi tìm người môi giới, mà là lựa chọn an an tĩnh tĩnh tự hành ở ngoài cửa treo lên một bài, vì chính là tránh đi không biết chữ người mua, tìm kiếm đều là người đọc sách người mua. Đổi mà nói chi, loại này người đọc sách cũng chỉ nhìn chúng người đọc sách. cũng chỉ muốn đem nhà cửa bán cho người đọc sách. Tuy nói có chút thiên kiến mẹ phái, nhưng cũng là chủ bán chính mình yêu thích, người khác quản không được, cũng cắm, không được khẩu. Giống hôm nay nếu như là Khương Nhị Ca đơn độc đi tìm đi, đầu tiên hắn cũng không hiểu này trong đó bất thành văn quy củ, tiếp theo hắn cũng không nhất định có thể vào được kia hộ chủ bán mắt. Mặc dù lui một vạn bước giảng, chủ bán xác thật vội vàng muốn bán nhà cửa, chắc hẳn phải vậy Khương Nhị Ca nói ra tới giá. Cũng sẽ không như vậy ưu đãi Ta ở trấn trên nhiều năm như vậy, thật đúng là không biết có này đó loanh quanh lòng vòng. Xoa xoa trên mặt hãn, Khương Nhị ca cảm thán nói. Việc này là thật sự, bất quá ta cũng chỉ là nghe nói, không có gặp phải quá. Khương Nhị tẩu là sinh trưởng ở địa phương trấn trên người, đánh tiểu nghe nói sự tình không ít, hiểu biết cũng coi như nhiều. Bất quá nhà bọn họ không có người đọc sách, vào không được cái này vòng, cũng tiếp xúc không đến loại này chủ bán. Hơn nữa loại này chủ bán kỳ thật thiếu chi rất ít, dễ dàng chạm vào không thượng. Bất quá là bởi vì một câu cao nhã lấy văn kết bạn, mới có thể trở thành nói chuyện say xưa đồn đãi, bị một chúng người đọc sách diễn xưng là câu chuyện mọi người ca tụng thôi. Kia chẳng phải là nói, như vậy nhà cửa chẳng sợ cầm bạc, cũng không nhất định có thể mua được đến. Bên sự tình khương lão thái thái không hiểu lắm, bất quá nàng nghe hiểu một đạo lý, Đó chính là bọn họ hiện nay mua này chỗ nhà cửa rất là khó lường, người khác đều mua không được. Đúng vậy, chính là lý lẽ này. Nương ngươi là không thấy được, kia chủ nhà bán nhà cửa phía trước, còn khảo tam đệ học vấn. Dù sao ta là một chữ cũng không nghe hiểu, tam đệ lại nhảy ra liên tiếp nói, dù sao kia chủ nhà nghe được thật cao hứng, còn cố ý cấp chúng ta tiện nghi 10 lượng bạc. Lúc ấy Khương Nhị ca trực tiếp liền ngạc nhiên mở to hai mắt. hoàn toàn không nghĩ tới còn sẽ có loại chuyện tốt này. Mười lượng bạc A, cũng không phải là mười văn tiền bạc, nói thiếu liền ít đi, vị kia chủ nhà cũng là cái đại khí. Đương nhiên, khẳng định cũng không kém tiền bạc, nếu không nơi nào có thể như vậy rộng rãi. Cho nên nói, vẫn là người đọc sách hảo, người đọc sách lợi hại. Khương nhị tẩu cũng không nghĩ tới loại chuyện tốt này có thể rơi xuống người trong nhà trên người. Tưởng tượng đến cư nhiên tiện nghi mười lượng bạc, nàng nhất thời cười nở hoa, Liên quan đối Khương Tam Hải cái này chỉ biết hoa ra bạc người đọc sách cũng hoàn toàn sửa lại xem. Rốt cuộc trước kia vẫn luôn nói chờ Khương Tam Hải đương đại quan, bọn họ nhị phòng là có thể hưởng phúc, nhưng Khương Tam Hải này không phải vẫn luôn không có lên làm đại quan sao. Hơn nữa tuy rằng Khương nhị tẩu không nên nói, nhưng cũng không phải không có hoài nghi quá, vạn nhất Khương Tam Hải cả đời này đều đương không thượng đại quan, bọn họ nhị phòng nhưng không phải ăn lỗ nặng. la, Khương nhị tẩu thừa nhận. nàng tự mình đi tư thục tìm hiểu quá khương tam hải học vấn sắc thật thực hảo tư thục phu tử nhóm đối khương tam hải cũng đặc biệt khen nhưng khoa cử khảo thí chuyện này nào có đương nhiên không chừng khương tam hải vận khí không tốt vừa đến khảo thí liền khẩn trường sau đó liền đắp không được đề mục cuối cùng thi rớt đương nhiên loại này đen đuổi nói khương nhị tẩu chưa bao giờ dám minh nói thường thường đều là lặng lẽ ở trong lòng tưởng thôi thẳng đến giờ này ngày này Thật đánh thật chỗ tốt rơi xuống trên đầu, Khương Nhị Tẩu mừng rỡ không khép miệng được, chẳng sợ không biết chữ, xem không hiểu kia trường khế nhà, cả người cũng cảm thấy sắc bay lên tới. Từ nay về sau, nàng nhà chồng cũng là ở trấn trên có nhà cửa người. Hơn nữa vẫn là ở tư thuộc phụ cận, chủ liễu nhi ngõ nhỏ, so nàng nhà mẹ để đoạn đường còn muốn hảo, đại biểu chính là người đọc sách thân phận. Chỉ là ngắm lại, Khương Nhị Tẩu liền đặc biệt thân khí. Nay hẳn là Khương nhị tẩu đầu một hồi như vậy chờ mong đại niên sơ nhị đã đến. Chờ nàng trở về nhà mẹ đẻ, nàng nhưng không phải muốn hảo sinh khoe ra khoe ra. Cha, ngài thu. Khế nhà thứ này, Khương lăng cũng không coi trọng. Không có chút nào do dự, nàng đưa cho Khương lão gia tử. Khương lão gia tử khẳng định hiếm lạ này trương khế nhà. Chẳng sợ viết không phải tên của hắn, hắn cũng thực hiếm lạ, phát ra từ nội tâm hiếm lạ. bất quá hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn chiếm cho riêng mình giờ phút này bị khương lăng nhét vào trong tay khương lão gia tử theo bản năng liền tưởng còn trở về vậy lao gia tử hỗ trợ thu chờ về sau lăng nhi xuất giá nàng tam ca đem của hồi môn gấp bội bổ thượng chúng ta lại đi nhà môn đem tên đổi về tới vui dạo rực nhìn khương lão gia tử trong tay này trương khế nhà khương lão thái thái cởi hảo không sán lạ, thiếu chút nữa không dối tay đi đoạt lấy lại đây chính mình thu Khương Lão thái thái đảo không phải tham khương lăng khế nhà. Chủ yếu là này nhà cửa nói tốt cấp trong nhà mua, về sau cũng sẽ là cả gia đình trụ, khế nhà đặt ở khương lăng nơi đó rốt cuộc không tốt, dễ dàng dẫn phát không cần thiết tranh trước. Ngược lại, đặt ở khương Lão gia từ nơi này liền không giống nhau. Mặc dù viết chính là khương lăng tên, cũng cùng cấp là nộp lên trong nhà, đại gia chủ yên tâm thoải mái, tự nhiên liền sẽ không cãi nhau, cũng sẽ không nháo ra chuyện xấu. Nghe Khương lão thái thái như vậy vừa nói, Khương lão ra tử gật gật đầu, siết chặt khế nhà lại không buông tay. Khương đại ca đám người nguyên bản liền không hy vọng xa vời có thể ở chấn trên có một chỗ nhà cửa, hơn nữa vẫn là ở tại tư thuộc phụ cận. Chỉ nghe Khương nhị ca nói liền như vậy hảo, mà như vậy chuyện tốt có thể bị bọn họ đụng phải, tất cả đều là dựa vào Khương Tam Hải cùng Khương Lăng Công Lao. Thêm chi khế nhà tên là Khương Tam Hải báo bị. bọn họ tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì dị nghị